ân trầm tuyết nếu là ưu thủy quân vương ở biết được nàng có thể khắc chế ma khí lúc sau vì sao không những không cao hứng thậm chí còn vu hoan hãm hại với nàng phó thanh thu nghĩ đến xuất thần thẳng đến bên cửa sổ truyền đến mấy nhớ mỏng manh đánh thanh nàng mới bị lôi ra suy nghĩ nàng hiện tại vóc dáng lủn mặc dù nhón mũi chân cũng với không tới kia phiến sóng sát bất đắc dĩ phó thanh thu chỉ có thể dẫm lên trên ghế đi thật vất vả thượng ghế phó thanh thu lúc này mới phát hiện phát ra âm thanh không phải người khác Đúng là nhưng kính cỏ lan can kim lưu hổ. Sao ngươi lại tới đây, ta không phải kêu ngươi thủ tiểu hài từ sao? Cũng không phải ta nghĩ đến, là khế chủ thác ta tới cấp ngươi đưa chút ăn, sợ ngươi không đến ăn. Kim lưu hổ thả người nhảy, liền nhảy đến trên bàn ngồi xuống, ta nói ngươi sao lại thế này, ngày thường nhất tiểu tâm cẩn thận một người, lần này cư nhiên bị cái kia phản cái gì? Phản thắng. Đúng vậy, ngươi như thế nào bị hắn cấp bắt lấy nhược điểm? Phó Thanh Thu tiếp nhận kim lưu hổ mang đến bánh hoa quế. Một ngụm cắn đi xuống nửa cái, bị tính kế. Kim Lưu Hổ cọ một khối bánh hoa quế, nghe nàng nói như vậy, nhịn không được mắt trận trắng, muốn nói ngươi tính kế người khác ta còn có thể tin. Người khác tính kế ngươi. Như thế nào, ngại mệnh trường vẫn là cảm thấy tướng mạo khó coi tưởng một lần nữa đầu thai. mươi 251 muốn giết người của ta là ngươi. Kim Lưu Hổ nói xong, vội vàng từ nguyên lai địa phương ngại khai, không nghĩ tới trong dự đoán linh lực căn bản không nện xuống tới. Nếu là trước kia... Hán thượng một giây đãi quá chỗ ngồi đều phải bị tạp ra cái hô tới. Nếu là này bàn gỗ chất lượng không tốt, phỏng trừng đương trường phải báo hỏng. Ngươi sao, bị vong như vậy một sọn, đổi tính. Kim lưu hổ hận không thể ở nàng bên chân điểm cái pháo hảo hảo chúc mừng một chút. Hẳn là trong chốc lát liền hảo. Phó Thanh Thu cầm khởi bánh hoa quế đưa vào trong miệng, ta không ở này mấy cái canh giờ nhưng có phát sinh chuyện gì. Kim lưu hổ cái đôi đều khí dựng thẳng lên tới, mấy cái canh giờ. Cái gì mấy cái canh giờ? ta xem ngươi đầu gốc là suốt mơ hồ đi mấy cái canh giờ, ngươi đều đi rồi ước chừng ba ngày, phó thanh thu suýt nữa bị chính mình sạt đến ba ngày, không thôi, phan thắng đem ngươi tiến vào cấm địa bóng dáng ghi lại xuống dưới, sáng tinh mơ liền chuyển tới các đệ tử trong tay, ngươi tiểu hài tử gấp đến độ đến không được, hận không thể đem ta miệng lột ra hỏi rõ ràng ngươi rơi xuống, kim lưu hổ tấm tắc than hai tiếng, hắn còn tưởng sấn ta chưa chuẩn bị chạy tiến cấm địa, bất quá đều bị ta ngăn lại tới, ta đã biết. Ngươi đi về trước đi đừng a kim lưu hổ lấy lòng cọ cọ phó thanh thu tay ngươi xem ngươi này cũng đã trở lại ta tổng có thể nơi nào qua lại chỗ nào vậy đi phó thanh thu trận trắng mắt ngươi thử xem kim lưu hổ vừa nghe biết vô vọng liền quét kết thúc ba giờ đi vậy ngươi chính mình chú ý chút phản thắng người này âm hiểm xảo trá quang này hai cụ đệ tử thi thể liền đủ ngươi đối phó phó thanh thu gật gật đầu không nói chuyện trước mắt phản thắng nhân vật này đảo không đáng để lo bởi vì hắn sau lưng là Ân Trầm Tuyết muốn bãi bình phàn thắng nhất định phải trước bắt lấy Ân Trầm Tuyết nhược điểm tiểu mỹ nhân nhi chính là suy nghĩ ta người tới tùng tùng tán tán mà thổi tiếng huýt sáo đem phòng tạm giam môn mở ra sau cũng không hỏi Phó Thanh Thu hay không nguyện ý liền kéo ra ghế ở nàng trước mặt ngồi xuống ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói nói chuyện nói chuyện gì nói ngươi tính kế ta Phó Thanh Thu dôi tay đem bánh hoa quế hợp lại trở về Ân Trầm Tuyết vốn định về hai khối ăn thấy thế chỉ có thể thu hồi tay lời nói cũng không thể nói như vậy hiện tại chúng ta có thể càng tốt mà thảo luận một chút hợp tác rồi không có gì hảo hợp tác nàng nghiêng đầu không xem ân trầm tuyết chẳng lẽ ngươi từng nói ngươi muốn cho ta vĩnh viên biến mất ân trầm tuyết có chút ngoài ý muốn không tiếp được thượng nàng lời nói kỳ thật ngươi không phải ân trầm tuyết đi ngươi là ân thịnh phó thanh thu đem mu bàn tay ở sau người lặp lại thử rất nhiều lần linh lực cũng chưa từng khôi phục ân trầm tuyết nợ nụ cười Sán lạn đến giống ấm dương hóa khai tuyết Lạnh leo đến xương Ta luôn là thực đau đầu Bởi vì a, tiểu mỹ nhân nhi thật sự là quá thông minh Mặc dù ta cho ngươi dệt một cái lưới lớn Ngươi cũng chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống tới Theo sau mui chân một chút Lại nhảy đi ra ngoài Phó Thanh Thu bình tĩnh mà nhìn hắn Trong ánh mắt không có bất luận cái gì gợn sóng Ngươi nói ta thông minh liền quá để mắt ta Ta nếu là thật thông minh Ta từ lúc bắt đầu liền sẽ không tin tưởng ngươi Nói tóm lại ngươi kế hoạch cũng coi như là thành công ít nhất hiện tại ta đối với ngươi tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp không phải sao ân trầm tuyết đứng dậy nhìn về phía bên ngoài hai cổ thi thể tiểu mỹ nhân nhi chỗ nào đều hảo chính là ngươi cái này ánh mắt cùng ân trầm tuyết thật sự là quá giống cho nên ngươi đây là thừa nhận ân thịnh phó thanh thu đi theo hắn đứng dậy rất có truy vấn ý vị tưởng thống linh bốn lục người là ngươi xoán vị người là ngươi muốn giết ta người là ngươi chương 252 thiếu một phân phần thắng Không tồi. Ân thịnh xoay người, ánh mắt sáng quắc mà đem nhìn Phó Thanh Thu. Chỉ cần ngươi sống một ngày, ta nghiệp lớn liền sẽ thiếu một phân phần thắng. Ngược lại, chỉ cần ngươi đã chết, ta là có thể kê cao gối mà ngủ. Vậy ngươi hiện tại tới là làm cái gì? Giết người diệt khẩu. Phó Thanh Thu khẽ hừ nhẹ một tiếng, châm trọc ý vị cực đùng. Nhìn xem còn có hay không vãn hồi đường sống. Phó Thanh Thu biểu hiện ra mắt thường có thể thấy được ghét bỏ. Nếu ta kêu ngươi một tiếng tiểu mỹ nhân nhi. Ta liền không thể cô phụ ngươi." Ân Thịnh cười đến càng thêm vô lại, "Ta lúc trước nói như cũ giữ lời, chỉ cần ngươi làm ta vương phi, ta cần gì phải hao hết tâm tư đi giết ngươi đâu." Phó Thanh Thu từ chối đến dứt khoát lưu loát, "Vậy ngươi giết ta." "Ân Thịnh, ngươi đều không hề suy xét một chút." "Không có gì hảo suy xét, ngươi động thủ chính là." "Phó Thanh Thu đã sớm tính toán hảo." "Ân Thịnh thằng ngãi này phân thân nhiều, khẳng định là có một cái ở bên ngoài ngồi xổm nàng, bằng không nàng vì sao không có biến trở về hamster?" khả xảo, hắn nếu là thật muốn sát nàng trốn là vô pháp trốn nhưng nàng còn có cái không tính chỗ dựa chỗ dựa ung tử tấn tuy rằng người này nhìn cực kỳ không đáng tin cậy nhưng tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn nàng chết nguyên nhân rất đơn giản nàng nếu là đã chết trực tiếp nhất kết cục chính là ân thịnh phóng ra ma khí thế gian đại loạn mọi người khó thoát ma khí xâm nhập tiểu hài tử cũng khổ sở sau khi thành niên kết số tuy rằng lấy tiểu hài tử coi như xa hoa đánh cuộc tư bản không thể thực hiện nhưng trước mắt cũng không có bên biện pháp phó thanh thu không đáp ứng điều kiện ân thịnh cũng chỉ có thể buông tay thở dài một khi đã như vậy ta đây chỉ có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích vì bổn vương nghiệp lớn chỉ có hy sinh tiểu mỹ nhân nhi lời nói còn không cần nói xong hắn liền tùy thời mà động trong tay nhảy ra một đoàn cực nùng hắt hỏa nhảy dựng lên đánh hướng phó thanh thu phó thanh thu không trốn chỉ là liếc mắt thậm chí còn thảnh thơi thảnh thơi mà vê bánh hoa quế đưa vào trong miệng không ngoài sở liệu Huyết cầu lập tức từ linh giới trung bay ra tới, che ở phó Thanh Thu trước mặt, đem kia đoàn hát hỏa tất cả đạn hồi ân thịnh trên người. Ân thịnh tuy rằng ái cười, thoạt nhìn nhất hiền lành bất quá, hành sự lại là nhất tàn nhẫn độc ác. Một trường này dùng hắn gần như 8 phần công lực. Hơn nữa là ở phó Thanh Thu một chút linh lực đều sử không ra thời điểm. Bị chính mình công pháp bán ngược, ân thịnh là vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Hắn lảo đảo mà lui ra phía sau hai bước, giữa lưng vào nhà giam giống nhau lan căn thượng. Quay đầu một búng máu liền hoa mà phun ra. Theo sau phân thân vốn nhờ vì thừa nhận rồi quá nhiều thương tổn, biến mất ở phó Thanh Thu trước mặt. Phó Thanh Thu muốn cười. Thư trong ra ngoài muốn cười. Muốn giết nàng. Ngượng ngùng, này chỉ sợ không được hành. May mắn ngươi chưa dùng tới toàn bộ công lực, bằng không hôm nay ai chết ở nơi này còn không biết đâu. Phó Thanh Thu hảo tâm tình mà ngồi xuống, đem trên bàn bánh hoa quế tất cả hợp lại tiến chính mình trong tay áo. Ngươi nói ngươi, uổng phí sức lực không nói. kết quả là còn bị thương chính mình tội gì đâu nàng biết giờ phút này chính mình lời nói ân thịnh vẫn là có thể nghe thấy liền nắm chặt nhặt vài câu đi đổ hắn tâm ân thịnh ngồi ở vương vị thượng đôi tay gắt gao bắt lấy tay vịt, cưỡng bách chính mình nuốt xuống trong cổ họng một ngụm tay ngọt. một ngày hủy ta ba cái phân thân thật là làm tốt lắm uy ô đưa cho hắn một cái khăn thấp giọng dò hỏi vương thượng nhưng thành công ân thịnh khỏe miệng huyết còn không có lau khâu đâu nghe được hắn lời này lập tức một tay đem khăn ném hồi trên tay hắn Như thế nào, ngươi là không nghĩ cứu ngươi chủ tử. Ví ô cúi đầu, thuộc hạ không dám. Không dám. Ân thịnh cười lạnh một tiếng. Ngươi thật khi ta bị mù. mươi 253 đán đo. Đột nhiên ân thịnh như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Cùng Ý ô với tay, ngươi lại đây. Ý ô đem thân mình thò lại gần, tư thái phục đến không thể lại thấp, tôn thượng ngươi nói. Ngươi nói, đối với ngươi quan trọng nhất chính là ân chấm tuyết, kia đối tiểu mỹ nhân nhi tới nói đi. Ân thịnh ha ha cười rộ lên, ta đắn đo ân chấm tuyết, liền đắn đo ngươi. Nếu ta đắn đo cái kia thẩm bạch mặc, kia chẳng phải là cũng nắm nàng nguy hiếp. Vì ô không nói lời nào, chỉ là không tiếng động mà nháy lông mi. Cứ việc ân thịnh bị tạm thời chắn trở về, nhưng phó thanh thu không thể không suy xét chính mình bước tiếp theo đi như thế nào. Linh lực chưa khôi phục, nằm ở bên ngoài hai cổ thi thể cũng thật là khó giải quyết. Phó thanh thu thở dài, từ linh giới chung lấy ra một phen lưới dao sắc bén. đôi mắt cũng không nháy mắt một chút liền hướng tới chính mình ngu bàn tay thượng cắt một đao xong việc còn dính điểm huyết ở khoe miệng sấn ân thịnh phun kia khẩu huyết hợp với tình hình nàng tìm cái thích hợp vị trí ngồi xuống một nghiêng đầu là có thể nhìn đến kia than huyết chuẩn bị tốt lúc sau phó thanh thu ngáp một cái nặng nề ngủ nhìn thật là có vài phần bị người mưu sát ý vị chờ phó thanh thu tỉnh lại mới phát hiện chính mình nằm ở trên giường trên người hảo hảo mà cái một giường chăn trên tay thương cũng bị băng bó đến hảo, hảo. Phó Thanh Thu đã phát một lắc lốc, xốc lên chăn đông, vừa định xuyên giày xuống giường, môn liền kéo kẹt một tiếng khai. Phó Thanh Thu ngẩng đầu nhìn lại, là Biên Lam. Biên Lam bưng một chậu nước, buồn bên cạnh còn đắp một khối khăn lông, tựa hồ là cho nàng rửa mặt, trải đầu dùng. Minh Diệp ngươi rốt cuộc tỉnh, tới lau mặt đi. Nàng đem buồn buông xuống, đỡ Phó Thanh Thu ngồi vào gương lực trước. Phó Thanh Thu có chút không thích đứng, động tác theo bản năng né tránh một chút. Biên Lam nhìn thấy cũng quyền đương không nhìn thấy, đây là chúng ta tập viện. Đừng sợ. Phó Thanh Thu gật gật đầu, tiếp nhận nàng vắt khô thủy khăn. Hiện tại là giờ nào, trung gian đã xảy ra chuyện gì? Biên Lam kéo cái ghế ngồi vào nàng bên cạnh, thần sắc có chút tiếc hận. Này! Không cần nàng nói, Phó Thanh Thu đều có thể đoán được. Tà tu vi cũng chưa. Biên Lam trần chờ một chút, gật gật đầu. Bất quá ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi tưởng nha, cũng không phải một hai phải linh lực mới có thể sống. Biên Lam vãn khởi tay nàng, thần sắc thành khẩn, huống hồ minh diệp ngươi như vậy đẹp. Hắc hắc, chẳng sợ chỉ là xem một cái đều gọi người vui mừng đã lâu hắc hắc hắc hắc. Phó Thanh Thu, ngươi không quá thích hợp. Cười về cười, như thế nào biểu tình trở nên như vậy? Đáng kinh. Không, ta không. Ngươi đừng sợ, phan thắng nơi đó chúng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi liền tạm thời ở chỗ này trụ hạ, đại thương dưỡng hảo, ta làm hoàng huynh thế ngươi ở bên ngoài tìm cái hảo sai sự, tốt nhất ta có thể thường xuyên trở về xem ngươi. Biên Lam nói nói, lại ngơ ngác nhìn Phó Thanh Thu cười rộ lên. Phó Thanh Thu, nàng không khổ sở. Vì sao ngươi muốn cười, là ta trên mặt có thứ đổ dơ gì sao? Nói, Phó Thanh Thu đối với gương đồng chiếu một phen. Không không không. Biên Lam vội vàng xua tay, đương nhiên không phải. Đó là vì sao? Biên Lam ngượng ngùng sợ hãi mà cười một tiếng, ngươi đẹp. Phó Thanh Thu mặt vô biểu tình mà lau một phen chính mình mặt, chính là mọi người không đều trường như vậy sao? Ngươi nói cái gì đâu? Biên Lam đứng lên. chấp khởi cây lược gỗ đứng ở nàng phía sau cùng nàng sơ phát, ta lớn như vậy, trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy đẹp người. ra như ngưng chi, nhìn quanh rực rỡ, khí chất xuất trần, quả thực chính là từ thoại bản trung đi ra nhân nhi. Biên lam trong mắt đều mau tràn ra ngôi sao tới, nói ngắn lại, ta liền thích ngươi như vậy. mươi 254 địch nhân của địch nhân. Phó Thanh Thu vô vỗ tay nàng, bên ngoài chi tướng trung không được lâu dài, không cần để ý. Ai ra, ta vừa mới còn khắp nơi tìm ngươi. quả thật là chạy tới khinh bạc minh diệp đường vi đẩy cửa tiến vào trong tay còn bưng một chén dược ngày thường nhìn ngươi cũng chỉ là bướng bỉnh không nghĩ tới lại vẫn là cái thích sắc đẹp biên lam đô khởi miệng có chút bất mãn lòng yêu cái đẹp người đều có chi ta ái mị sắc như thế nào nói nữa ta chính là thích minh diệp nữ hải tử chi gian thích có thể kêu ham sắc đẹp sao đường vi mắt trợn trắng nhớ trước đây ngươi cũng nói qua thích ta hiện giờ nhanh như vậy liền di tình luyến biên lam cỏ thượng nàng lại là hát, hát hai tiếng ta liền thèm các ngươi đẹp thưởng thức sắc đẹp cũng không xúc phạm luật lệ đúng hay không miệng lươi trơn tru tránh ra chút minh diệp nên uống dược phó thanh thu đứng dậy tiếp nhận chén thuốc một ngụm một ngụm thong thả ung dung mà uống xong đi còn không quên dùng khăn lau sạch sẽ khỏe miệng đúng rồi lúc trước cũng không cơ hội hỏi ngươi ngươi vừa không là thành phong học viện người lại là như thế nào tiến vào vẫn là xuất hiện ở cấm địa chung đường vi đem chén thu thập lại không vội mà đi không vì mặt khác chỉ bởi vì ta huynh trưởng trên tay có phản thắng muốn đồ vật, ta huynh trưởng không muốn dư hắn, hắn liền mượn cơ hội đem ta chụp tới, tìm cái chính đại quang minh lý do đem ta khâu ở chỗ này, hảo huy hiếp ta huynh trưởng đem đổ vật giao cho hắn. nói như vậy trường một chút ơi, phó thanh thu không khỏi bội phục chính mình biên nói dối năng lực, huynh trưởng là giả, nhưng phản thắng y đồ đem nàng chế trụ lại là thật sự, nàng này cũng không tính nói láo, chỉ có thể nói là thật giả nửa nọ nửa kia. như vậy a, đường vi suy nghĩ một phen. Gật gật đầu, phàn thắng cũng coi như là chúng ta địch nhân, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ngươi thả an tâm, lại nói như thế nào còn có ngu đạo sư cùng viện trưởng ở. đa tạ, phó thanh thu nói tạ, trên mặt không nói lời nào, trong lòng lại ở trong tối tự tính toán. Dựa vào phàn thắng cùng ân thịnh tính tình, bọn họ tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa nàng cần thiết muốn hiểu biết ú thủy lai lịch. Ta thân mình hiện nay đã mất trở ngại, chỉ là không thích lâu ở phòng trong, ta nghĩ ra đi giải sầu. có thể chứ. Phó Thanh Thu tử gương đồng trung nhìn Biên Lam đôi mắt. Biên Lam chính cùng nàng xử lý tóc, nghe được nàng nói như vậy, tự nhiên không có không đáp ứng, rất tốt, ta cảm thấy cũng là, ngươi nên đi ra ngoài đi một chút, không cần tích tụ trong lòng mới là đâu. Kia hiện tại liền đi thôi, nơi này đầu có đọc sách địa phương sao? Ta thường ngày liền thích xem một ít ít được lưu ý thư, cảm thấy rất có ý tứ. Biên Lam từ chính mình trên đầu gỡ xuống một chi cây châm cùng nàng châm thượng, Tả Hữu nhìn lại vọng, vừa lòng thực, hảo. Như vậy mới hảo, ngươi trên đầu cái gì châm châm châu đều không có, không khỏi quá dư thuần tịnh chút. Phó Thanh Thu đối với gương nhìn sang, cũng nhấp miệng cười rộ lên, không thấy ra tới ngươi tay như vậy xảo, tất nhiên là đẹp. Hảo, chúng ta đây liền đi thôi, ta đỡ ngươi, nhưng đừng cậy mạnh. Nói, Biên Lam đem nàng ngâm dậy lui tới ngoài đi. Phó Thanh Thu nhìn nàng, đột nhiên toát ra tới một câu, ngươi tựa hồ là trường vóc. Cái gì? May mà Biên Lam chính kêu đường vi nói chuyện đâu. trong lúc nhất thời không nghe rõ. Không có gì, ta lẩm bẩm lầu bầu thôi. Phó Thanh Thu lắc đầu, âm thầm thở phào. Nàng lúc trước đứng ở tiểu Hải tử trên vai nhìn này tiểu nha đầu cũng không cao, mà nay như vậy xem, nhưng thật ra so trong ấn tượng cao chút. Thiếu chút nữa liền lòi. Vi vi tỉ, ta mang Minh Diệp đi tảng thư các, nàng muốn nhìn thư giải buồn. Đường vi ở rửa chén, nghe được nàng nói như vậy, liền quay đầu lại dặn dò, nhớ rõ trời tối trước trở về, bằng không không an toàn. mươi 255 thỉnh không cần đi theo ta. Biên Lam đồng ý, Tiểu tâm mà sam Phó Thanh Thu đi ra ngoài. Phó Thanh Thu có chút bất đắc dĩ, ta là tay bị thương, cũng không phải chân, ngươi không cần như thế cẩn thận. Ai biết ngươi có hay không nội thương đâu, vẫn là đỡ yên tâm. Biên Lam không buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức. Phó Thanh Thu nói bất quá nàng, chỉ có thể từ nàng đi. Đúng rồi, vì sao nói buổi tối không an toàn? Phó Thanh Thu nhìn như vô tình, kỳ thật có tâm địa thử một chút. Nàng rời đi đã nhiều ngày, cái gì cũng không biết. Nói đến cái này, biên lam mày nhịn không được nhíu một chút, ngươi không biết, ngày gần đây học viện nội không yên ổn. Từ bốn ngày trước đêm đó ra án mạng, mỗi đêm chỉ cần sắc trời một sát hắc, sẽ có đệ tử ngộ hại, đại gia hoảng sợ không chịu nổi một ngày, phàn trưởng lão đem chịu tội tất cả về ở thu thu trên người, nhưng thu thu xảy ra chuyện ngày thứ hai mới mất tích, sao có thể là nàng đâu. Huống hồ nó ngày thường như thế nào chúng ta đều là xem ở trong mắt, này tuyệt không phải nó làm. Nói hơn phân nửa, Biên Lam mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Đúng rồi, ta chỉ lo nói, ngươi còn không biết Thu Thu là ai đi. Phó Thanh Thu lắc đầu. Thu Thu chính là bạch mặc ca ca khế ước linh thú, nho nhỏ một đoàn, miễn bản nhiều đáng yêu. Tưởng tượng đến kia đoàn cục bột trắng, Biên Lam liền say mê mà nâng lên mặt. Ta còn thân quá rất nhiều lần, tuy rằng là dùng ngăn ngon đổi, nhưng điểm này nhi đều không ngại ngại nó thích ta. Phó Thanh Thu bất đắc dĩ chớp chớp mắt. Nay tiểu nha đầu. Nàng thật đúng là không hảo vạch chân nàng. Chính là đáng tiếc, nó hiện tại rơi xuống không rõ, cho dù là bạch mặc ca ca đều tìm không thấy nàng. Biên lam phục mà sam thượng nàng cánh tay đi phía trước đi, cũng may có tiểu kim, bằng không bạch mặc ca ca đã sớm vọt vào cấm địa đi. Người là không biết, bạch mặc ca ca cùng thu thu cảm tình nhưng hảo đâu, mỗi ngày buổi tối đều ôm nó cùng nhau ngủ. Thu thu mất tích đã nhiều ngày, hắn khóc đến đôi mắt sưng cùng cái đào nhi giống nhau, cố tình đều là trốn tránh chúng ta khóc. Tới rồi chúng ta trước mặt lại nói nói cười cười rông cái không có việc gì người giống nhau. Ai, hy vọng thu thu bình bình an an, có thể sớm ngày trở về. Bằng không ta thật sợ bạch mặc ca ca nào ngày luẩn quẩn trong lòng. Phó Thanh Thu khẽ ử một tiếng. Hai người khi nói chuyện liền tới rồi tàng thư các, biên lam chọn quyển sách liền ngồi xuống nhìn. Phó Thanh Thu tắc lang thang không có mục tiêu mà dọc theo kệ sách đi phía trước đi, ngón tay đáp ở gãy sách thượng từng quân hoa, đi rồi nửa ngày lại cũng chưa từng nhìn thấy ghi lại kỳ văn dị trí. phía trước đột nhiên vươn một đôi thon dài tay đem một quyển sách đưa cho nàng đang tìm cái gì phó thanh thu giống như chim sợ cành cong cảnh giác mà lui ra phía sau hai bước nhìn từ trên xuống dưới trước mắt toát ra tới người bùi tự biết lòi phó thanh thu đảo cũng không hoảng hốt rất có một loại bất chấp tất cả khí thế lạnh mặt giả chết như thế nào không hướng hạ nói bùi cảnh rượu cười ngâm ngâm mà nhìn nàng không lớn vừa lòng khuôn mặt liều mạng áp xuống đáy lòng rung động chắn ta lộ lao thỉnh dịch bước hảo bùi cảnh diệu thu hồi tay ngoan ngoãn nghiêng người phóng nàng qua đi phó thanh thu nguyên tưởng rằng người này tự thảo không thú vị cũng liền xám xịt mà rời đi không nghĩ tới hắn thế nhưng từng bước một đi theo nàng phía sau phó thanh thu rốt cuộc vẫn là thiếu kiên nhẫn ngươi muốn làm cái gì ngươi một cái người sống vì sao có thể ở trong học viện hành tẩu tự nhiên bùi cảnh diệu nghe xong nàng lời này chẳng những không sinh khí ngược lại còn cực kỳ kiên nhẫn mà trả lời nàng ta thân phận đặc thù cho nên chỉ là đi lại nói là không có gì trở ngại kia cũng thỉnh không cần đi theo ta phó thanh thu nhẹ nhàng nhíu lại mi khoe môi cũng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp chương 256 thật đem ta đương ngốc tử bùi cảnh diệu biết nàng đây là không cao hứng thanh âm như cũ ôn ôn hòa hòa ta đã nhiều ngày đều ở trong học viện cũng nhìn không ít thư ngươi nếu là muốn tìm cái gì có lẽ ta có thể giúp ngươi đâu thấy phó thanh thu không nói lời nào bùi cảnh diệu tiếp tục rèn sắc khi còn nóng tam lục độ chí này 200 trong năm thậm chí sớm hơn lịch sử tái sách Hoặc là thiên mã hành không truyền thuyết dị văn. Phó Thanh Thu có chút không tình nguyện gật đầu. kia Phiền Toái dẫn đường, không khách khí. Bùi Cảnh Diệu mỉm cười gật gật đầu, đem nàng hướng tầng thứ ba lãnh. Ta cống hiến điểm nhiều, cho nên có thể tới ba tầng tới. Ngươi muốn thư đều ở thẳng đi rồi quẹo phải cái thứ hai kệ sách, từ thượng đi xuống đệ tam bốn tầng đều là. Phó Thanh Thu đi đến kệ sách trước đứng yên, trong lòng không khỏi nghi ngờ, vừa định quay đầu lại hỏi chuyện, mới phát hiện chẳng những người, liền cái bóng dáng cũng chưa. Bùi Cảnh Diệu. bùi cảnh rượu tìm không thấy người phó thanh thu chỉ có thể trước đem hắn phóng tới một bên hết sức chuyên chú mà lật xem trên tay điện tịch phía trước nhìn bốn năm buồn cũng chưa tìm được hữu dụng tin tức phó thanh thu mỏi mệt xoa xoa thái dương đem trên tay thư thả lại đi phục mà gỡ xuống một quyển không ngờ phó thanh thu tay mới vừa mở ra bìa sách kia thư liền chính mình bay về phía nàng phía sau phó thanh thu quay đầu nhìn lại sinh sôi khí cười lại là ngươi hiện tại nhớ tới ta ung tử tấn căng ra quạt xếp che ở trước mặt Nhìn từ trên xuống dưới phó thanh thu, nhìn ngươi này sinh long hoạt hổ dạng, nghĩ đến là đã mất đáng ngại. Đối với lời hắn nói, liền dấu chấm câu phó thanh thu đều không muốn nghe, có sự nói sự, không có việc gì chạy nhanh đi, xử nhi trướng mắt. Ung tử tấn mở ra thư, trên mặt còn có vài phần vô tội, ai tính kế ngươi ngươi hướng ai đi, lão khi dễ ta tính cái gì bản lĩnh. Ta đây có phải hay không nên cảm ơn ngươi, ít nhất trả lại cho ta để lại cái phòng thân đồ vật. Ung tử tấn nghe vậy đắc ý gật gật đầu, thế nào? Có phải hay không giúp đại ân, ta đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày, cho nên để lại chuẩn bị ở sau. Tay ngươi cái đầu. Ngươi như thế nào không trực tiếp cho ta nhặt sắc gần. Phó Thanh Thu xoay eo, chỉ kém không có chỉ vào ung tử tấn cái mối mắng. Ung tử tấn kiến vị này lại tiểu thư không cao hứng, vội vàng động động ngón tay, cùng nàng chuyển đến một cái ghế. Xin bức giận, ngồi xuống chầm dai nói. Không nói. Phó Thanh Thu đảo cũng không tiểu làm, nhắc tới váy ngồi xuống. Vì sao? Chờ ta hôi phi yên diệt ngươi lại cho ta tỏa thượng một phen, chúng ta cũng liền tận tình tận nghĩa. Nói xong, Phó Thanh Thu cảm thấy có chút đói bụng, liền từ trong tay áo lấy ra hôm qua ăn dư lại bánh hoa quế, cũng mặc kệ ung tử tấn hay không ở đây, liền một ngụm một ngụm cắn lên. Không phải, lời này cũng không thể nói như vậy đúng hay không. Ung tử tấn ân cần mà cùng nàng phiến cây quạt, một bên phiến một bên khai đạo, ngươi nhìn một cái, qua đã bao lâu, nửa năm. Như vậy trong nháy mắt liền đi qua nửa năm. mười mấy năm không phải mười mấy trong nháy mắt sao nhắm mắt lại nhẫn nhẫn liền đi qua đúng hay không phó thanh thu cũng là khí tàn nhẫn bắt lấy ung tử tấn cây quạt liền hướng trên mặt đất tạp ta phó thanh thu thiên hạc cường thịnh phó gia đại tiểu thư chưa từng chịu quá bực này ủy khuất bực này tính kế đầu tiên là ngươi tính kế ta lại tiếp theo một đám đều tới tính kế ta như thế nào xem ta không nhiều lắm luôn chính là dễ khi dễ phó thanh thu trong lòng nói không nên lợi ủy khuất ngày thường thế nào cũng liền thôi Nhưng nàng bình sinh ghét nhất tính kế. Muốn nàng suốt ngày cùng đàn trong lòng vòng đi vòng lại 18 con tiểu nhân lẫn nhau tính kế, nàng ngẫm lại đều phạm ghê tởm. Lời nói đều nói đến này phân thượng, trong tay bánh hoa quế cũng ăn không vô, phó thanh thu đơn giản đem bánh hoa quế lại thu hồi tới, đặc biệt là ngươi, các ngươi một đám trang trích tiên dạng, nói cái gì không đúng tay nhân gian việc, kết quả đâu, thế nào, đem người khác đương thương sự. ngươi thật đem ta đương ngốc tử. mươi 257 chuyện xưa. Ung tử tấn mặc một chút. Sự thật cũng đều không phải là như thế. Là, ngươi thoải mái, chỉ cần động động mồm mép liền có thể nói sự thật đều không phải là như thế. nay hết thể lại không cần ngươi tới trải qua, ngươi đương nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Phó Thanh Thu nhắm mắt lại, đem tâm thần tĩnh lại tĩnh, là ta nói lỡ, ngươi đi đi, ta đáp ứng sự nhất định sẽ làm được, không cần ngươi lúc nào cũng tới vọng. ung tử tấn đem thư đưa cho nàng, nhặt lên trên mặt đất cây quạt, rời đi khi còn dừng một chút. Đối đãi ngươi linh lực khôi phục sau liền có thể khôi phục thành linh thú hình thái. Phó Thanh Thu không ứng hắn, chỉ là tiếp tục tìm đọc tư liệu. Lúc này, thư trung kẹp một trang giấy hấp dẫn nàng ánh mắt. Niên đại xa xăm bản đồ, lại còn có họa bốn cái đại lục. Phó Thanh Thu vội vàng phiên đến bản đồ mặt trái. Vũ thủy tiên vương nhân tham lam lúc hạ gì thiên đại sai làm tức giận minh võ, sau lại đem minh võ trấn áp với mắt trận dưới, minh võ ngã xuống, này sát chết tích góp văn khí dần ra liền biến thành ma khí. ma khí đem u thủy cùng tam lục tô nhỏ ăn mòn u thủy nhiều thế hệ con dân phó thanh thu xem xong rồi này mấy hàng chữ nhỏ trong lòng một trận sợ hãi thanh dương kim hổ thiên hạc huyền phượng cực hỏa thanh ưu trúc long ưu thủy minh võ bốn lục các có một con chấn thủ linh xâm ngũ giai linh thú tự cổ trí kim còn chưa bao giờ có người mưu toan chém giết chấn thủ linh thú tuy nói kim hổ kém chút lọt vào vây công nhưng trung quy là nàng ra tay cứu lại cục diện nghĩ đến là ưu thủy tiên vương khiến minh võ ngã xuống Mình vo ghi hận trong lòng, cho nên mới sẽ giống như nay trường hợp. Phó Thanh Thu thở dài, đem bản đồ thu vào linh giới, tất nhiên là không để cập tới. Ung Tử Tấn đưa tới này tờ giấy, ý vị đã thực rõ ràng. Đây là muốn đem chuyện xưa vạch trần. Cũng thế, dù sao cũng là bọn họ tiên vương làm nhiệt, mặc dù không nói, cũng là tàng không được. Chỉ là Phó Thanh Thu vẫn là có chút phạm sầu. Ung Tử Tấn nói chuyện tuy rằng không xuôi thai, nhưng là có câu nói hắn nói không sai. Nàng cung tiểu hài tử về sau nhật tử còn trường, nhưng hiện tại bất quá nửa năm, nàng liền cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Trước kia là nàng quá mức với tự cho là đúng, hiện tại lại thường thường có chút lực bất tòng tâm. Minh Diệp ngươi ở đâu? Minh Diệp! Phó Thanh Thu hoàn hồn, theo Thanh Em đi tìm đi, ta ở, ngượng ngùng làm ngươi đợi lâu. Biên Lam tìm được nàng liền yên tâm, ở liền hảo, ngươi xem xong rồi sao? Xem xong chúng ta liền mau trở về đi thôi, vừa mới ta cũng không chú ý. ngẩng đầu lại nhìn bầu trời đã sắp đen. Phó Thanh Thu gật gật đầu, "Hảo." Biên Lam lôi kéo nàng mới ra Thiên Thanh Lâu, bước đi lại đột nhiên chậm lại, thanh âm cũng không khỏi có chút run rẩy, "Nguyng, Minh Liệp, nếu không chúng ta đêm nay trước không quay về đi, liền ở Thiên Thanh Lâu tạm chấp nhận một đêm." Phó Thanh Thu nắm nàng ấm áp tay nhẹ nhàng nheo nhéo, "Làm sao vậy? Có phải hay không nhớ tới phía trước sự, sợ hãi?" Biên Lam nuốt khẩu nước miếng, sợ hãi gật gật đầu, "Ngươi không nhìn thấy, những người đó tử trạng Phó Thanh Thu ngẫm lại cũng là, liền đáp ứng rồi, hảo, ta không có linh lực, ngươi đấy cũng được, liền đãi ở chỗ này đi, bất quá nhớ rõ cho ngươi huynh trưởng chuyển cái tin, bằng không hắn sẽ khẩn trương ngươi. Biên Lam mang theo Phó Thanh Thu trốn hồi lâu chung, trong tay khắp một con ngàn hạt giấy trở về báo tin. Nơi này phòng học sẽ không khóa lại, chúng ta có thể ghé vào trên bàn ngủ, vừa lúc ta linh giới có hai điều thảm, ngươi một cái ta một cái. Biên Lam tìm gian phòng học đi vào, giúp Phó Thanh Thu kéo ra ghế, không được. Ta còn là có điểm sợ hãi, Minh Diệp, ngươi bồi ta tâm sự đi. Phó Thanh Thu ở bên người nàng ngồi xuống, giúp nàng đem thảm cái cái hảo, nghe được nàng nói như vậy, vui vẻ gật đầu. chương 258 không một kiện làm người hài lòng. Hảo a, bất quá ta người này không lớn am hiểu nói chuyện hiếm, ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Minh Diệp ngươi năm nay bao lớn rồi. Phó Thanh Thu nghĩ nghĩ, tiểu hài tử là 12 tuổi, liền cũng báo cái 12 tuổi. Tổng không thể nói cho này tiểu nha đầu nàng đã hơn 100 tuổi đi. huống hồ nếu là đem này kém 200 năm hơn nữa, nàng đều xem như ba trăm hơn tuổi lão bà bà. Chúng ta đây không sai biệt lắm đại a, ta kêu ngươi một tiếng minh diệp tỷ tỷ có thể chứ? Tự nhiên có thể. Phó Thanh Thu ngẩng đầu. Nguyên lai minh diệp tỷ tỷ cư nhiên cũng 12 tuổi, nhìn ngươi bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi đã cập cây đâu. Phó Thanh Thu không biết nên nói như thế nào, liền khẽ ử một tiếng. Nhìn biên lam có chút mơ mơ màng màng, Mỹ mắt cũng thẳng đánh nhau, Phó Thanh Thu liền nhẹ nhàng vô nàng bả vai, hống nàng ngủ. Ta cảm thấy, Minh Diệp nhất định là cái hảo tỉ tỉ. Phó Thanh Thu cười rộ lên, đúng vậy, ta đệ đệ sợ nhất sẽ đánh, khi còn nhỏ mỗi phùng rông tố thiên, đều là ta như vậy hống hắn ngủ. Minh Diệp tỉ không phải chỉ có ca ca sao. a, đối, còn có một cái đệ đệ. Tiểu nha đầu tuy rằng ý thức mơ hồ, nhưng là vẫn là đến lửa gạt một chút. Minh Diệp tỉ tỉ, ô Nhu" Phó Thanh Thu còn chờ nàng nói tiếp theo câu nói đâu, qua một hồi lâu mới phát hiện này tiểu nha đầu cư nhiên đã ngủ đi qua. Nàng bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu, chính mình cũng phủ thêm thảm, đôi tay giao điệp gối đi lên. Biên Lam là ngủ rồi, nhưng nàng ngủ không được. mặc Danh liền bắt đầu hoài niệm ngủ ở tiểu hài tử cổ nhật tử. Ấm ấm áp áp, chuyện gì đều không cần phải nhọc lòng, chuyện gì đều không cần tưởng, đại có thể phóng không đầu óc, bình bình tĩnh tĩnh mà ngủ. Thế nào, có cái gì tin tức sao? đường vi thật sự là sốt ruột trực tiếp từ hai cái sân đả thông cửa nhỏ xuyên qua tới có lam nhi mới vừa truyền một con ngàn hạt giấy trở về làm chúng ta đừng lo lắng còn nói cái gì tư thừa ngọc lo lắng sốt ruột mà từ biên vũ trong tay tiếp nhận ngàn hạt giấy triển khai vừa thấy mày nhăn đến càng khẩn hồi nháo quả thực chính là hồi nháo nói cái gì thầm bạch mặc thò lại gần cùng tư thừa ngọc cùng xem tin tức lam nhi nói bởi vì các nàng không chú ý thời gian Từ Thiên Thanh lâu ra tới thời điểm sắc trời cũng đã chậm, nghị các nàng hai người này dọc theo đường đi cũng không an toàn. Đêm nay liền tạm chấp nhận nghỉ ở Thiên Thanh lâu. Kia, các nàng có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Đường Vi gấp đến độ trong miệng đều thượng hỏa, không ngừng tại chỗ vòng quanh. Ngươi nói các nàng hai, một cái linh lực vô dụng, một cái lại mới vừa mất linh lực. Nếu là kia tả môn đổ vật xông vào, các nàng nhưng làm sao bây giờ a? Vi Vi tỷ ngươi đừng vội, thu thu nói qua, càng là nguy cơ trạng huống liền nhất định phải bình tĩnh. Ngàn bạn không thể tự loạn đầu trận tuyến Bạch mặc nói đúng Hiện tại các nơi đều thiết hạ kết giới huống hồ trước mắt tới nói ra sự Cũng chỉ có kia phiến cánh rừng quanh mình Các nàng chỉ cần đại ở thiên thanh trong lâu Không đến chỗ chạy loạn Nghĩ đến là không có việc gì Tư thường ngọc vỗ vô đường vi bả vai Đừng nóng nội, Lam Nhi cũng là cơ linh Ít nhất biết không có thể tùy ý ra tới Trả lại cho chúng ta báo tin Đúng rồi, bạch mặc ngươi có từng tìm được Thu thu rơi xuống Thầm bạch mặc lắc đầu, không có. Bất quá tiểu kim lúc trước liền chuyển cáo quá ta, thu thu là có một số việc phải làm mới tạm thời rời đi. Thu thu xưa nay là cái có chừng mực, chẳng sợ phàn thắng bôi nhỏ, ta cũng vẫn luôn tin tưởng nó Biên vũ có chút bực bội, vung lên nắm tay liền hướng trên tường tạm, thời buổi rối loạn, từng ngày tịnh là này đó phá sự, liền không một kiện làm người hài lòng. mươi 259 bọc biển, thầm bạch mặc vốn định quyến hắn, lại bị tư thường ngọc ngăn cản. Tư thường ngọc đối hắn lắc đầu, nhỏ giọng ở bên thai hắn phụ nôn. Đừng lo lắng, hắn chính là lo lắng Biên Lam. Tuy rằng hắn tùy tiện chưa bao giờ treo ở bên miệng nói qua, kỳ thật hắn trong lòng nhưng bảo bối cái này mội muội. Đường vi qua đi, đem Biên Vũ kéo trở về, hảo, mau đừng tạ. Hiện tại chỉ cần Lam Nhi cùng Minh Diệp bình bình an an liền hảo, các nàng còn không có xảy ra chuyện đâu, ngươi liền ở chỗ này tạp tường, có ý tứ gì? Không nóng trông các nàng điểm hảo a. Biên Vũ nghe xong vội vàng thu hồi tay, tự nhiên không phải. Không phải liền mau trở về nghỉ ngơi đi. Đã nhiều ngày mọi người đều không thành thật kiên định nghỉ tạm khi nào. Biên vũ lắc đầu, ta không, ta không nghỉ, ta liền ngồi cửa chờ, chờ đến hừng đông các nàng trở về. Ngươi, ngươi người này như thế nào một gặp gỡ Lam Nhi sự liền như vậy bướng bình đâu. Đường vi xoay eo, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ là xoay người trở về ôm giường chăn tử cho hắn. Được rồi, đây là nhiều ra tới điểm giường, ngươi bọc ở cửa chờ đi. Dù sao hiện tại chúng ta nói cái gì ngươi cũng không nghe, chính là đừng cảm lạnh. bằng không sáng mai Lam Nhi trở về nhìn thấy ngươi được phong hàn, lại muốn khóc. đa tạ. Biên vũ bọc lên tràn, quả nhiên dựa vào ngồi vào cửa đi. Đường vi thở dài, ta đều nói bất động, gia hỏa này ngày thường nhìn cái gì cũng tốt thương lượng, cần phải thật là Lam Nhi xảy ra chuyện, hắn làm một bước cũng không chịu làm. Thôi, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng đi trở về, này hai ngày ta ngày ngày đều đau đầu, cũng không biết là cái gì tật xấu. Ta đưa ngươi trở về đi, vừa lúc ta trong phòng có chút chị đau đầu dược thẩm bạch mặc chào hỏi cũng trở về nhà ở chỉ là nhìn thanh thanh lánh lánh nhà ở thẩm bạch mặc đấy lòng nói không nên lời cô đơn trên bàn bánh hoa quế đã suốt ba ngày không có cục đông trắng đi hỏi thăm nàng dùng cơm tiểu bộ đồ ăn đã vải thiên không có trang quá nóng hầm hợp đồ ăn nàng nguyên bản hệ ở trên cổ lục lạc cũng bị cởi xuống tới đặt ở hắn bên gối ba ngày ước chừng ba ngày lục lạc thanh biến mất ba ngày thẩm bạch mặc cũng không màng trên mặt đất giờ không dơ Trực tiếp dựa vào giường ngồi xuống Trong tay hoảng lục lạc Đinh linh Đinh linh linh Ba ngày động lại tình cảm lập tức tất cả đều buộc phát ra tới Hắn suy sút mà dẫn theo lục lạc Hai mắt đỏ đậm Cứ việc không có phát ra nửa điểm nghẹn ngào thanh âm Nhưng lưu tiết ra bi thương lại là không thể miêu tả Thu thu tìm không thấy Nương cũng không có gì tin tức Giống như phía trước hắn sở hữu hạnh phúc nhật tử đều là giả Không chân thật Tựa như trên mặt nước bọc biển Không biết khi nào liền không tiếng động mà hủy diệt. phó thanh thu nằm bò thật sự ngủ không được liền dùng tay chống đầu gà con mổ thóc giống nhau ngủ gà ngủ gật đột nhiên truyền đến một trận thanh âm phó thanh thu mở mắt ra cảnh giác mà nhìn quét một chút bốn phía thấy là tiểu nha đầu nói thầm vài câu nói mớ lúc này mới hơi chút buông chút tâm nhưng giây tiếp theo phó thanh thu đã bị một cái thật lớn hình trụ đồ vật cấp quét đi ra ngoài thân mình giống như diều đứt dây giống nhau thẳng tắp đụng vào phía trước bục giảng thượng thật lớn buồn đâm thanh ngồi cùng bàn ghế va chạm phát ra tới tạp đâm đánh thức biên lam Nàng còn có chút mơ hồ, bị đánh thức sau ước chừng là có chút không cao hứng, nói thầm hai câu liền theo bản năng mà đi đốt lửa sổ con. Minh Diệp tỷ tỷ, Biên Lam đem ngồi lửa đặt lên bàn, lúc này mới phát hiện chẳng những nàng người không có, liền bên cạnh bàn ghế đều bị quát phiên. Sau lưng mạc danh sợ hãi, lập tức làm Biên Lam toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng thong thả mà lại chất phác mà quay đầu lại, liền ở nàng thấy do nháy mắt, đồng tử trợn phóng đại. mươi 261 kích mất mạng. A. Phó Thanh Thu che lại chính mình cánh tay đứng lên, đau đến môi đều mất chút huyết sắc, Biên Lam. Biên Lam điểm ngồi lửa tuy rằng không lớn, nhưng là cũng đủ để cho trong phòng học sáng sửa lên. Biên Lam cũng bị đánh tới một bên, thoạt nhìn là đụng vào chân, trên mặt ngăn không được vặt mẹo. Cũng đúng là lúc này, Phó Thanh Thu mới thấy rõ kia đen như mực một đoàn. Là xà. Hơn nữa thực quấn mắt. Nguyên bản Phó Thanh Thu đối xả là xem đều sẽ không xem hai mắt. Cố tình đây là hắc lân xả. Lúc trước luyện khí tỷ thí thượng bị thương tiểu hài tử hắc lân xà. Chỉ là có một chút bất đồng, đầu của nó thượng toát ra tới hai cái rác. Liên tưởng đến Kim Hổ cùng ân thịnh nói qua nói, Phó Thanh Thu trong lòng lập tức liền hiểu rõ. Ban đêm quay phá giết người chính là hắc lân xà. Nói đúng ra, hắc lân giao. Minh Diệp tỷ tỷ ngươi chạy mau ngươi không có linh lực. Biên Lam thân mình kiêu quý, trước nay chưa kinh lịch quá loại này va va đập đập, giờ phút này càng là đau đến trên đầu rơi xuống mồ hôi như hạt đậu Phó Thanh Thu bình tĩnh mà nhìn Hắc Lân Xả, cùng nó đánh cái ánh mắt đối mặt. Ngươi đi mau, nó mục đích không phải ngươi, là ta. Minh Diệp Tỷ ngươi nói cái gì đâu? Phải đi cũng nên là ngươi đi, ngươi một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có, ta sao có thể bỏ xuống chính ngươi chạy trốn đâu? Biên Lam thử đứng lên, nhưng càng là nhúc nhích, liền càng là đau. Biên Lam thật sự nhịn không được, lại sợ kinh đến Hắc Lân Xả, chỉ có thể nhỏ giọng khóc thầm. Ngươi thối lui đến trong một góc, xúc. Phó Thanh Thu nhìn nàng như vậy cũng đi không được, chỉ có thể từ bỏ, lui mà tiếp theo kêu nàng trốn đến không dễ đã chịu lan đến góc chết. Phó Thanh Thu vươn tay, như cũng không có đinh điểm linh lực. Hơn nữa nàng vừa mới đã chịu công kích thời điểm, huyết cầu cũng không có bất luận cái gì phản ứng. ông tử tấn nói qua nói đột nhiên ở nàng trong đầu hiện lên. Huyết cầu xác thật có thể bảo hộ ngươi, nhưng là cũng là có thời gian khoảng cách. Nếu làm lệnh thời gian nội ngươi lại lần nữa đã chịu trí mạng công kích, huyết cầu cũng bảo không giới ngươi. Bất quá ta tưởng ngươi như vậy cường thực lực, sao có thể sẽ tới bị người đánh thành như vậy hoàn cảnh? Nàng mơ hồ còn nhớ rõ, Ung Tử Tấn nói lời này khi cười hì hì bộ dáng. Phó Thanh Thu cắn răng, thấp giọng mắng một tiếng, đáng chết Ung Vương Tám. Phó Thanh Thu nhận ra tới Hắc Lân Xà, Hắc Lân Xà tự nhiên cũng rửa phân rõ hơi thở đem Phó Thanh Thu cấp nhận ra tới. Nó tê tê hai tiếng, âm độc điếu tam giác mắt lập tức liền tỏa định Phó Thanh Thu. Trong học viện mỗi người cảm thấy bất an, mặc dù nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Cũng không ai dám ra tới quảng Huống hồ cũng không ai có thể nghe thấy Phó Thanh Thu biết Chính mình hiện tại chỉ có thể tử chiến đến cùng Chẳng sợ không thắng được Ít nhất cũng muốn bảo hạ Biên Lam Nay tiểu nha đầu mới 11-12 tuổi Về sau nhật tử cũng còn trường Không giống nàng Nàng đã là chết quá một lần người Trừ bỏ tiểu hài tử cùng thời điểm mấu chốt không phải sử dụng đến tu vi Còn lại hai bàn tay trắng Phó Thanh Thu hít sâu một hơi Tay hư hư nắm chặt Cốt dù liền méo vào trong tay Nàng hiện tại không có linh lực, mặc dù có thể sử dụng cốt rủ, cũng phát huy không ra nó nguyên bản uy lực. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là muốn thử thượng thử một lần. Hắc lân xả không nhanh không chậm mà đem thân mình quấn lên tới, cực đại đầu rắn tả hữu không chừng mà tham. Phó Thanh Thu tuy rằng không mừng loài rắn, nhưng cũng xem như đánh quá không ít giao tế. Nó đây là ở cố ý khiến cho nàng cảnh giác, người một khi bảo trì trường kỳ đề phòng, liền rất dễ dàng sinh ra mọi mệnh cảm cùng suy yếu cảm, do đó thả lỏng cảnh giác. Cũng đúng là bắt lấy cái này thời cơ quyết đoán xuất kích, liền có thể một kích mất mạng. Người khác có lẽ không được, nhưng Phó Thanh Thu đối với loại này đơn thuần khảo nghiệm nhẫn mại sự chưa bao giờ sợ. chương 261 ngược điểm. Nàng bản chất tới nói đúng không sẽ sinh ra đói khát cảm cùng với cảm. Chỉ là lúc trước thói quen, liền cũng theo làm. Hú hổ kéo dài thời gian nhiều một phân, bảo hạ biên lam phần thắng liền đại một phân. Qua ước chừng một nén nhang thời gian, hai bên như cũ ở giằng co. Biên lam súc ở trong góc không những không có ngất xỉu, ngược lại còn bởi vì đau đớn mãnh liệt, tinh thần càng thêm thanh tỉnh, cuối cùng vẫn là Hắc Lân xà nhịn không được, trước đối phó Thanh Thu chủ động xuất kích. Phó Thanh Thu mũi chân một chút, liền né e tránh thế tới rào rạt đuôi rắn. Kỳ thật thật muốn nói ưu thế cũng không phải không có, ít nhất cùng so nàng còn cao hai cái đầu Hắc Lân xà tới nói, nàng vóc dáng nhỏ xinh, hoạt động cũng nhanh nhẹn. Phó Thanh Thu nguyên bản nghĩ trước đem Hắc Lân xà dẫn ra phòng học, nhưng Hắc Lân xà tựa hồ biết nàng ý đồ. cái đôi quấn lên mấy cái bản ghế ném qua đi liền đem trước sau hai cái môn đổ đến kín mít phó thanh thu sắc mặt trầm xuống này hắc lân trái táo thật không tính toán buông tha biên làm. nàng chậm rãi buộc chặt ngón tay xếp chặt cán rủ hắc lân xả vẻ cứng rắn cũng không biết cốt rủ dù, dù tiêm có không thương đến nó không tưởng không bằng thật làm phó thanh thu phục thấp vài phần dẫn theo cốt rủ vòng đến hắc lân xả thị giác manh khu đối với nó vậy chính là hung hăng một thứ hắc lân xả không vui mà bậy một chút cái đuôi. Nhưng tựa hồ còn không có bị trọc giận, động tác đi lên xem cũng không có rõ ràng phát cuồng trạng thái. Thứ không mặc. Phó Thanh Thu không phải cái ngồi chờ chết người, nàng nắm lấy cơ hội, thả người hướng hắc lân đầu rắn thượng nghẻ, đi lên về sau đem cốt dù đừng đến bên hông, đôi tay bắt lấy nó hai cái rác, phòng ngựa chính mình bị ném xuống đi. Biên lam chừng lớn đôi mắt vừa định nhắc nhở, chỉ là còn không có tới kịp ra tiếng, hắc lân xả tiêm đuôi liền băng một tiếng chịu thượng Phó Thanh Thu phía sau lưng. Vững chắc chịu. chỉ là nghe thanh âm đều có thể tưởng tượng có bao nhiêu đau hắc lân xả sức lực có bao nhiêu đại tự không cần phải nói phó thanh thu lại mất linh lực tự nhiên kháng bất quá này đốn buồn chịu lập tức ngã xuống dưới thân mình đụng vào chỉnh tề sắp hàng trên bàn nháy mắt loảng xoảng loảng xoảng mang phiên một tảng lớn phó thanh thu thở hổn hển hai khẩu khí từ bàn ghế đôi chật vật địa chi thân thể không cần cúi đầu xem nàng đều biết trên người vài chỗ địa phương đã sát phá như thế nào chính mình không tay không có phương tiện Lấy ta tới rửa sạch nơi sân Mắt thấy hắc lân xà đem ánh mắt đầu hướng Trong một góc biên lam, Phó thanh thu cũng không rảnh lo trên người có bao nhiêu đau Lập tức lại lần nữa đứng lên Xem người khác làm cái gì Là không nhớ rõ lúc trước ta là như thế nào Đánh bại của ngươi sao Thủ hạ bại tướng Biên lam gắt gao che miệng nỗ lực làm chính mình không ra tiếng Nước mắt lại một giọt một giọt đi xuống rớt Hắc lân xà nghe hiểu được Phó thanh thu đang nói cái gì Nghe được nàng nói ra thủ hạ bại tướng Bốn chữ thời điểm Đôi mắt lập tức liền trở nên huyết hồng, tê. Nó tự nhiên là nhớ rõ. Không chỉ có nhớ rõ, còn nhớ rõ cái kia khế chủ. hắc lân xả vô tâm tư quản biên lam, ngược lại đem sở hữu tâm tư đều đặt ở phó thanh thu trên người. Nó hiện tại chỉ nghĩ một chút cha tấn mì chưa lên men trước phó thanh thu, tựa như phía trước kia năm người như vậy. Thấy hắc lân xả lội tới, phó thanh thu xem chuẩn cơ hội nhảy dựng lên, dù tiêm nhắm ngay nó hàm dưới. Nàng nhớ rõ phía trước tiểu hải tử chính là đánh nó hàm dưới. nó mới ngất xỉu. phía trước là nhược điểm, hiện tại hẳn là vẫn là. phó thanh thu tuy rằng không có linh lực, nhưng tốc độ không thể nghi ngờ là mau. dù gai nhọn vào hàm dưới vậy chung, hắc lân xả cho cũ trọng Thi muốn dùng cái đôi tiêm đánh lén, phó thanh thu sớm có đề phòng, thu hồi cốt dù kịp thời bứt ra, lúc này mới né tránh đánh lén. nàng sơ soạn một chút dù tiêm, không có ướt rầm rề cảm giác. trước 262 phân huyết chưa lưu, nay liền ý nghĩa mặc dù dù gai nhọn đi vào. cũng cũng không có chân chính thương đến nó phân huyết chưa lưu hắc lân xà bên ngoài tầng này vậy thật sự là quá mức cứng rắn căn bản vô pháp đột phá phó thanh thu cau mày trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào mới hảo biên lam lôi kéo lá gan run run rẩy rẩy hô một tiếng mắt đôi mắt còn có mắt nàng lời này đánh thức phó thanh thu nhưng đồng thời cũng kêu hắc lân xà nghe thấy được nó quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái biên lam tựa hồ là ở cảnh cáo Theo sau liền đối với phó thanh thu mọi cách đề phòng. Một phen lăn lộn xuống dưới, phó thanh thu chẳng những không có thể gần hắc lân xà thân, ngược lại trên người còn rơi xuống cái vết thương trồng chất. Mắt nhìn phó thanh thu trên người huyết sắc càng ngày càng nhiều, hắc lân xà lại đem nàng bước tới rồi góc chết. Hơn nữa tính toán tiếp tục tra tấn nàng, biên lam rãy rủa đứng dậy, ngoài miệng khóc thở hồn hển, nhưng trong tay toát ra tới đẳng mạn lại giống điên rồi giống nhau quấn lên hắc lân xà. Dừng tay, dừng tay, ngươi không được lại thương minh diệp tỷ. Biên Lam cơ hồ là gào giống ra tiếng, non nớt trong thanh âm đầu còn mang theo vài phần khẳng khàn. Hắc Lân xả quả nhiên bị Biên Lam động tác hấp dẫn, lập tức liền xoay người hướng tới Biên Lam mà đi. Phó Thanh Thu cùng Biên Lam vị trí góc chết là góc đối, mặc dù là xa nhất khoảng cách, chính là này phòng học tổng cộng cũng liền lớn như vậy. Hắc Lân xả nếu là thật muốn giết Biên Lam, cũng liền vài giây sự. Phó Thanh Thu lao đi khỏe miệng vết máu, đột nhiên tiến lên bám trụ Hắc Lân xả cái đuôi, ngươi chạy mau, chạy! Thu ngươi linh lực. không cần chọc giận nó nơi này có ta ngươi chỉ lo chạy đừng quay đầu lại biên lam liều mạng lắc đầu ta không cần ta không thể trơ mắt nhìn ngươi vì bảo hộ ta chịu chết đi phó thanh thu dùng hết sức lực thế nhưng cực kỳ mà kiềm chế Hắc lân xả chỉ là hát lân xả tuy rằng không hề đi phía trước bơi lội nhưng tay nàng lại bị sắc bén vậy quát tiếp theo đạo đạo vết thương huyết Châu dọc theo cổ tay của nàng tí tách rơi xuống trên mặt đất thanh âm phá lệ rõ ràng phó thanh thu trong lòng rõ ràng Hiện tại chính mình trên người đều là thường, chỉ cần hắc lân xả phun ra một đinh điểm nọc độc, đều có thể lập tức trí nàng vào chỗ chết. Nhưng nó không có. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nó mang thủ, không nghĩ nhanh như vậy liền đem nàng lộc chết. Tương phản, nó muốn một chút một chút tra tấn chết nàng. Biên Lam đã khóc không được. Liên giọng nói đều ách đến nói không nên lời lời nói. Nhưng là nàng quyết tâm thực kiên định. Nàng sấn hắc lân xả không chú ý trộm đằng ra một bàn tay, ngược lại hóa ra một đoàn thủy cầu. thẳng tắp hướng về phía hắc lân xà đôi mắt đánh đi hắc lân xà một cái chưa chuẩn bị bị thủy cầu ở giữa trong mắt lập tức tiến vào quần táo trạng thái cái đuôi nơi nơi loạn trụp phó thanh thu bị vứt ra đi về sau chỉ cảm thấy mặt đất rung động ngay cả đều đứng không vững phó thanh thu ở nó trong mắt bất quá là tiểu đánh tiểu nháo chân chính trọc giận nó chính là biên lam cho nên biên lam không có thể tránh được hắc lân xà cái đuôi trên người đồng dạng bị quát ra sâu cạn không đồng nhất vết máu chẳng qua phó thanh thu trên người thương càng nhiều càng trọng tựa hồ là còn chưa đủ hả giận hắc lân xà mở ra buồn máu mồm to đối với biên lam đầu chính là một cái lặn xuống nước chát đi xuống biên lam căn bản trốn không thoát chỉ có thể theo bản năng mà nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn cùng tử vong tiến đến nhưng là trước mắt quang đột nhiên bị chặn biên lam sửng sốt 2 giây lại trợn mắt khi chỉ có thể không tiếng động mà há to miệng lại một chút thanh âm đều phát không ra phó thanh thu cóng chắn nàng trước mặt nửa thanh cánh tay bị hắc lân rắn cắn ở trong miệng nương không lớn rõ ràng quang Mơ hồ có thể thấy hai viên răng nanh hung hăng đâm vào nàng tuyết trắng tiểu nộn ra thịt trung. Phó Thanh Thu chịu đựng đau, chính là một tiếng cũng chưa kêu ra tới. Chương 263 từ máu loãng vứt ra tới giống nhau. Chỉ cần ta hôm nay bất tử, ngày nào đó ngươi tất hồi phi yên diệt. Phó Thanh Thu cắn răng, mười mấy tự cơ hồ là từng bước từng bước tử từ trong miệng nhảy ra tới. Hắc Lân xả ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Phó Thanh Thu, vừa định ngẩng đầu làm nàng cánh tay phân ra, bên ngoài liền truyền đến một cái ngẩng lượng gà gáy thanh. hắc lân xả thân mình cơ hồ là nháy mắt đánh cái giật mình cũng mặc kệ hai cái thương thế thảm trọng người buông ra phó thanh thu tay liền hoảng loạn mà ra bên ngoài trốn phó thanh thu biết hắc lân xả có khác thường đó là được cứu trợ hơi chút một thả lỏng lập tức cả người đều nằm liệt xuống dưới nàng nguyên bản một thân bạch di rìa nhưng hiện tại máu loãng trộn lẫn mồ hôi tầm đến chỉnh kiện siêu y rìa đều mất nguyên bản nhan sắc liền giống như từ máu loãng vớt đi lên giống nhau bên ngoài sắc trời tờ mờ sáng nghĩ đến lại quá một canh giờ liền sáng rồi phó thanh thu nguyên bản tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút chờ thẩm bạch mặc bọn họ tới tìm người chính là quay đầu lại nhìn lên tiểu nha đầu chỉ có ra khí không có tiếng khí nếu là không cẩn thận nghe căn bản nghe không được nàng mỏng manh tiếng hít thở phó thanh thu khẽ cắn môi trước từ linh giới lấy ra điếu mệnh đan dược cho nàng uy đi xuống theo sau liền cố sức mà đem nàng cong lên tới lấy cốt dù chống một chút một chút ra bên ngoài dịch đốc đốc cứ việc tiếng đập cửa nghe tới hưu khí vô lực nhưng vẫn là bừng tỉnh biên vũ Hắn cảnh giác mà bắn lên tới, trong tay nhắc tới Linh Kiếm, tiểu tâm mà mở cửa ra một cái phùng, muốn nhìn một chút gõ cửa có phải hay không quái vật. Chờ hắn thấy rõ bên ngoài trạng hôm sau, hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà ném xuống Linh Kiếm, trực tiếp xông ra ngoài, lam nhi. sáng sớm vốn chính là người thiện giấc ngủ giai đoạn, cho nên này động tĩnh lập tức liền đánh thức còn thừa ba người. Bọn họ liền siêm ý gì cũng bất chấp mặc tốt, chỉ là vội vàng khoác áo choàng liền ra tới điều tra tình huống. Thầm bạch mặc là nhất vạn ra tới. Nhưng hắn nhìn đến Phó Thanh Thu trên tay cốt dù khi, cả người đều cứng lại. Phó Thanh Thu quản không được nhiều như vậy, nàng gian nan mà ngồi sổm xuống, đem biên lam buông xuống, giao cho biên vũ trong tay, ta vừa mới cho nàng uy cửu truyền đan. ngươi hiện tại lập tức dùng linh lực bảo vệ nàng tấm mạch, dẫn đường dược tính chảy về phía khắp người, như vậy nàng mới có thể tánh mạng vâng ngu. Vô luận là biên lam vẫn là Phó Thanh Thu, hai người trên người thương đều nhìn thấy gây người, đặc biệt là Phó Thanh Thu. trên người tựa hồ liền không có một chỗ là hoàn hảo hơn nữa nàng một đường con biên lam trở về đi qua địa phương cũng tích một đường vết máu còn có một đường vết máu cũng cần thiết thừa dịp bên ngoài chưa từng có người đi lại kịp thời rửa sạch sạch sẽ nếu không chuyện này một khi bị có tâm người lấy ra tới thêm mắm thêm muối, sự tình sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng phó thanh thu chống cốt dù nếu không phải nàng lấy quỷ một gối xuống đất tư thế chống chỉ sợ liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời tư thường ngọc minh bạch nàng ý tứ về phòng mặc xong rồi siêm y lìa liền đi ra ngoài giải quyết tốt hậu quả mà biên vũ y đi theo phó thanh thu ý tứ đem biên lam ôm vào phòng đi phó thanh thu thấy sự tình đều công đạo xong rồi trước mắt tối sầm thẳng tắp ngã xuống đại phó thanh thu tỉnh lại ngày đã tới rồi buổi chiều nàng cố sức địa chi thân thể không cẩn thận bừng tỉnh ngồi ở bên cạnh khán hộ đường vi đường vi vứt đi buồn ngủ lập tức cùng nàng đem gối đầu lót đến sau lưng làm cho nàng dựa vào thoải mái chút ngươi nhưng tính tỉnh ngươi cũng không biết ngươi buổi sáng cóng làm nhi trở về thời điểm nhưng đem đại gia sợ hãi phó thanh thu nhàn nhạt cười một chút phải không bên kia làm thế nào nàng cũng không có việc gì may mắn có ngươi cựu truyền đàn, bằng không nàng khả năng thật sự liền mất mạng còn có ngươi a ngươi cũng không biết chính ngươi trên người thương có bao nhiêu nếu không phải bạch mặc nơi đó còn có phía trước thu thu lưu lại dược ngươi tánh mạng cũng kham ưu chương hai trăm tứ nhất vô tâm kế phó thanh thu gật đầu chỉ chỉ trên bàn trung trà ta tưởng uống nước Làm phiền giúp ta đảo một ly tới. Đường vi tự nhiên không có không đáp ứng. Lập tức liền đổ tới đút cho nàng. Ngươi cũng đừng động. Ngươi trên tay thương nghiêm trọng nhất. Ta tới vì ngươi. Nàng không nói. Phó Thanh Thu còn liền thật không phát hiện chính mình trong tay ba tầng ngoại ba tầng bị bọc đến giống cái bánh trưng. Này. Này sao lại thế này. Quá xấu. Quá xấu. Xấu đến nàng vô pháp tiếp thu. Không biết xấu hổ nói. Đều nói ngươi trên tay thượng nghiêm trọng nhất. Không hảo hảo băng bó. Như vậy sao được đúng rồi. Lam Nhi còn không có tỉnh, ngươi có thể nói hay không nói tối hôm qua đã xảy ra cái gì? Vì cái gì các ngươi sẽ thương thành như vậy? Phó Thanh Thu do dự một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng, chuyện này chờ Lam Nhi tỉnh lại lại nói, đến lúc đó ta sẽ làm mọi người đều biết. Đường Vi vừa định gật đầu, cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi, Minh Diệp đã tỉnh. Là thẩm bạch mặc. Phó Thanh Thu thấy hắn liền mạc danh trọt dạ. Tiểu hai tử nếu là biết chính mình bị thương như vậy trọng. bảo không chuẩn sẽ khó thở đem nàng mắng một đốn cũng không phải không có khả năng thầm bạch mặc đối với đường vi gật gật đầu vi vi tỉ ngươi có thể trước đi ra ngoài sao ta có chút việc muốn cùng minh diệp nói đường vi tuy rằng tò mò nhưng ít nhất tôn trọng vẫn phải có đáp ứng sau liền đi ra ngoài còn chi kỷ mà tướng môn cấp con hảo thầm bạch mặc dọn cái ghế ngồi vào phó thanh thu phía trước cửa sổ cái gì cũng không nói liền gắt gao mà nhìn chằm chằm phó thanh thu xem trong chốc lát vẫn là có thể nhưng thời gian lâu rồi phó thanh thu liền chống đỡ không được nàng không lớn tự nhiên mà khụ một tiếng ngươi không phải có việc muốn nói với ta sao như thế nào một câu cũng không nói nếu là không có việc gì ngươi liền trở về đi ta tưởng nghỉ ngơi ngươi trộn dạ thầm bạch mặc bình tĩnh mà nhìn nàng con ngươi ngươi nếu là trộn dạ ánh mắt liền sẽ né tránh không dám nhìn ta đôi mắt phó thanh thu khí cười thẩm công tử nói đây là chỗ nào nói ta thầm bạch mặc nhắc tới dựa vào mép giường có rủ kia đây là cái gì thu thu phó thanh thu chấp chấp mắt đây là ta ở cấm địa tùy tay nhặt được chuyển biến tốt xem liền lưu trữ như thế nào ở nàng trong ấn tượng tiểu hải tử thực hảo lược gạn chỉ cần nàng nói được lời lẽ chính đáng một ít việc này liền hảo hôn qua đi ngươi nói dối ta không tin phó thanh thu vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là phó thanh thu thẩm bạch mặc cười rộ lên trong ánh mắt như là thịnh ngôi sao ta không có a nhưng là ngươi như thế nào biết thu thu tên đầy đủ Ta nhớ rõ Thu Thu giống như chưa bao giờ có đối người khác nói qua. Phó Thanh Thu nhất thời khó thở, ngẫm lại chính mình vừa mới nói ra nói, nàng liền hậm hực đến không được. Sau một lúc lâu, Phó Thanh Thu mới ồm ồm mà nghẹn ra một câu tới, tính kế ta, thưa tiểu hải tử. thẩm bạch mặc cười đến càng hoan, nói như vậy Thu Thu chính là thừa nhận. Phó Thanh Thu sống không còn gì luyến tiếp mà đem đầu đừng qua đi, không đi xem thẩm bạch mặc, không nghĩ tới lại vẫn có bị ngươi tính kế một ngày, là ta đại ý. nhưng là ngươi sao có thể xác định minh diệp chính là ta Thẩm bạch mặc trong tay hóa ra một đĩa bánh hoa quế hảo tính tình mà vê khởi một khối đưa đến miệng nàng biên từ ngươi triệu hồi ra cốt dù kia một khắc bởi vì linh thú chưa bao giờ từng có có thể triệu hoán linh khí vừa nói còn có bí cảnh lần đó ngươi có nhớ hay không Thẩm bạch mặc cười đến mi mắt con cong lại đi bên cạnh bàn châm trả phòng ngừa phó thanh thu bị nẹn phó thanh thu hừ một tiếng hưởng ta cho rằng ngươi xưa nay là cái nhất vô tâm kế cũng đơn thuần nhất Không nghĩ tới ngươi trong lòng trộm tưởng nhiều như vậy, còn không nói cho ta. mươi 265 cho ta biến. Ta thật cao hứng. Thẩm bạch mặc lỗ thai có chút hồng, thoạt nhìn có chút đứng ngồi không yên, nhưng là cũng có chút sợ hãi. Ta sợ người khác biết chuyện này, sẽ nói ngươi là quái vật. Phó Thanh Thu nhìn Thẩm bạch mặc, thần sử quỷ sai mà nâng lên bánh trưng tay, vỗ nhẹ hắn đầu. Đừng sợ, có ta đâu. Đừng chụp bằng không sẽ đau. Đúng rồi, ngươi. Linh lực không có, rất khổ sợ đi. Thầm bạch mặc đem tay nàng lại đưa trở về, đề cập linh lực hai chữ, ánh mắt không khỏi có chút thật cẩn thận. Không có linh lực nhật tử có bao nhiêu khó, hắn là thiết thân thể hội quá. Phó Thanh Thu lắc đầu, tạm thời thôi, nghĩ đến thực mau liền sẽ khôi phục. Bên kia vũ bọn họ nơi đó. Bọn họ làm người ngươi ta đều là rõ như ban ngày, ngươi báo cho cùng không cáo, ta cũng chưa ý kiến. Tiểu hài tử tâm tư, Phó Thanh Thu là lại hiểu biết bất quá. Đúng là bởi vì khó được giao cho thiệt tình đại hắn tốt bằng hưu. Tự nhiên mọi chuyện đều muốn cùng bọn họ chia sẻ, không nghĩ chuyện gì đều một mình cất giấu. Bạch Mặc, Lam Nhi Tỉnh, chỉ là kiên trì muốn gặp mình dịp đâu. Đường Vi đứng ở bên ngoài gọi một tiếng. Hảo! Phó Thanh Thu vững vàng đồng ý, tính toán đứng dậy. Thầm Bạch Mặc vừa thấy liền nóng nảy, trên người của ngươi nhiều như vậy thường, như thế nào có thể tùy ý đi lại. Phó Thanh Thu nhìn hắn như vậy liền Mạc danh muốn cười, ta đây nên như thế nào? Này sắc thật là cái vấn đề. Thẩm Bạch Mặc đứng dậy đi qua đi lại. Cuối cùng có chút ngượng ngùng mà nhỏ giọng mở miệng, ta có ngươi. Ngươi bối ta cũng là sẽ áp đến miệng vết thương. Phó Thanh Thu ý định đầu hắn. Nói như thế nào đâu, bởi vì tiểu hài tử dối dám bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. kia, chúng ta đây không đi. Thầm bạch mặc một sốt ruột, nói cái gì đều nhảy ra tới, làm biên lam lại đây. Phó Thanh Thu cười đến nước mắt đều ra tới, mau mau im miệng, thật là càng thêm hoang đường. Biên lam tuy bị thương không nặng, nhưng thân mình cũng là ăn không tiêu. ngươi giờ phút này muốn nàng lại đây còn không phải là muốn nàng nửa cái mạng sao hảo ngươi liền cong ta đi thôi dù sao ta thân mình khôi phục đến mau cong cũng sẽ không quá sốc này miệng vết thương sẽ không vỡ ra thầm bạch mặc nghe cũng không khác biện pháp chỉ có thể đáp ứng đến đối phòng đi bất quá mấy chục bước hắn quăng phó thanh thu lại đi bước một đi được như đi trên băng mỏng tiểu tâm đến kỳ cục minh diệp tỷ tỷ, nhìn thấy phó thanh thu biên lam trong đầu huyền lập tức liền bành không được khóc lóc muốn bắt trụ tay nàng Thẩm bạch mặc tay mắt lanh lẹ mà đem phó thanh thu bế lên tới, phục ma phóng tới một bên ghế trên, còn chi kỷ mà lót cái đệm mềm làm chỗ tựa lưng, thu thu trên tay đều là một đạo một đạo thương, không thể chảo. Thu thu. Một phòng người đều trận tròn mắt. Ngươi chẳng lẽ là cấp choáng váng, đều ai thu thu đâu. Đây là Minh Diệp. Biên vũ tiến lên sờ sờ hắn cái chán, này cũng không giống được bệnh nặng a. Thẩm bạch mặc tức giận mà chụp bay hắn tay, không bệnh, đây là thu thu, không tin các ngươi hỏi. Thấy thẩm bạch mặc đã rụ ra tới, phó thanh thu cũng liền không hề tàng, thoải mái hào phóng mà giới thiệu chính mình, ta kêu phó thanh thu, chữ nhỏ minh diệp. Nếu tiểu hài tử thói quen kêu ta thu thu, vậy các ngươi cũng kêu ta thu thu bãi. Biên vũ cầm đều mau rất đến mà lên rồi. Hắn rủi rủi mắt, theo sau xoay người triệu hồi ra chính mình linh thú thánh hỏa kỳ lân, biến. Cho ta biến. Thánh hỏa kỳ lân. Này sốt ruột ngoạn ý nhi thoạt nhìn không quá trí tuệ bộ dáng. Ngươi biến bất biến Yêu cầu không cao, có thu thu một nửa đẹp là được. Thánh hỏa kỳ lân cái đôi sao vùng, biên vũ quần áo đã bị thiêu cái động. Theo sau nó lại phía đối diện vũ đầu lấy miệt thị ánh mắt, chính mình trở về huyết giới đợi. mươi 266 có cái gì kế hoạch? Biên vũ chính mình tức giận đến dậm chân, lại đem tất cả mọi người cười đến không được. Ngươi đừng so, nếu là lại so, sợ là ngươi kia thánh hỏa kỳ lân muốn bắt ngươi cùng bạch mặt so. Đường vi chống cái bàn, cho chính mình thuật khí, đừng nhìn không đến nó hóa hình. chính mình phản bị tức điên. kia vì cái gì cái kia xà muốn tập kích ta cùng thu thu. Biên Lam đối Phó Thanh Thu trước sau là tâm tồn cảm kích, cho nên nghe thấy cái này tin tức, trong lòng nhịn không được vì nàng cảm thấy cao hứng. Chỉ là đêm qua nghi vấn như cũ không chiếm được giải quyết. Bởi vì đó là hắc lân xà. Phó Thanh Thu thở dài, nó sở dĩ xông vào thiên thanh lâu kết giới, là bởi vì nghe thấy được ta hơi thở. ngươi là nói hắc lân xà. Luyện khí tỷ thí thượng cái kia thẩm cái gì tuyết linh thú. ngay cả thẩm bạch mặc cũng chưa nghĩ đến giết người chính là hắc lân xả thẩm nhược tuyết sai sự phó thanh thu ngơ ngác mà suy nghĩ trong chốc lát lắc đầu không nhất định kia hắc lân xả đã bị ma hóa hơn nữa tiến hóa thành mãng dao hình thái nếu là lại đã nhiều ngày nó liền sẽ hoàn toàn bị ma hóa tiến hóa vì dao biên lam ngăn không được gật đầu ta thấy nó trên đầu có hai cái rác hơn nữa hình thể rất lớn so với chúng ta đều cao cái gì là ma hóa phó thanh thu từ linh giới trung lấy ra lúc trước kia trương bản đồ giao cho thẩm bạch mặc trong tay thần sắc có chút ngưng trọng chuyện này các ngươi một chốc khả năng không tiếp thu được quả nhiên bọn họ truyền đọc sau khi xem xong một người đều không ra tiếng sau một lúc lâu đường vi mới có chút do dự mà nhìn về phía phó thanh thu này thu thu ngươi này bản đồ là từ đâu được đến là già đi sao có thể thật sự sẽ có đệ tứ phiến đại lục đâu thật giả tự tại nhân tâm các ngươi nếu là không tin Ta cũng là không biện pháp. Ít nhất ta tin, hơn nữa đã đi qua. Ta linh lực chính là ở nơi đó vức Thầm bạch mặc vừa nghe, vội vàng lôi kéo tay nàng trên dưới kiểm tra, ngươi thế nào, có thể hay không bị ma hóa. Phó Thanh Thu lắc đầu, ta thể chất đặc thù, có thể khắc chế ma khí, cho nên không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Là bị người tính kế, mới tạm thời không có linh lực. Tư thường ngọc méo kia trương bản đồ, chậm rãi ngẩng đầu, nếu chuyện này là thật sự. hơn nữa đi thông ngũ thủy lục có dấu vết để lại kia tam lục liền nguy hiểm là muốn mở ra đi thông ngũ thủy lộ yêu cầu thanh ngọc nói phó thanh thu động thủ cởi xuống kia nửa khối thanh ngọc mảnh nhỏ ta đã có nửa khối đến nỗi dư lại kia nửa khối hẳn là liền ở u thủy hiện tại người thống trị trong tay nói đến buồn cười, ân thịnh hao hết công phu muốn tìm mặt khác nửa khối liền ở hắn bị xoán vị vương đệ trong tay kia dung vương muốn cướp tàng bảo đồ tự nhiên là tưởng thông qua tàng bảo đồ tìm thanh ngọc nửa khối thanh ngọc chỉ có thể làm phân thân hoặc là nguyên thần đi vào hữu thủy ta là ngoại lệ chỉ có hoàn chỉnh thanh ngọc mới có thể làm ân thịnh cùng dung vương âm mưu thực hiện được phó thanh thu thấy bọn họ một đám đều rũ đầu liền chủ động mở miệng bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng vô luận chuyện gì đều sẽ có biện pháp giải quyết các ngươi như vậy tinh thần sa sút cũng giải quyết không được bất luận cái gì biện pháp không bằng tỉnh lại lên trước đem trước mắt vấn đề giải quyết người khác có lẽ nghe không hiểu nhưng thẩm bạch mặc lại là rõ ràng thu thu ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch phó thanh thu hơi hơi mỉm cười trên tay lượn lờ khởi mười mấy viên trong suốt băng tinh xem ra dược hiệu đã qua đêm nay nguyệt hát phong cao là cái cơ hội tốt chính là trên tay băng gạc thoạt nhìn quái vướng bận phó thanh thu dứt khoát một tay đem chúng nó tất cả đều hủy đi thẩm bạch mặc không ngăn lại phó thanh thu đứng dậy như là tiểu hài tử khoe ra kẹo giống nhau đem tay cho hắn xem ngươi xem ta liền nói ta khôi phục thực mau đi lại không lừa ngươi chương 267 đều có chính mình bí mật thẩm bạch mặc thật sự khí bất quá liền động thủ khắp một phen phó thanh thu khuôn mặt đây là ngươi gần như chịu chết nguyên nhân cái gì chịu chết không lớn không nhỏ phó thanh thu ăn đau rồi lại không đành lòng giáo hấn trở về chỉ có thể động thủ xoa quay hàm kia hắc lân xà sở dĩ chậm chạp không có bị phát hiện nhất định là tránh ở thẩm nhược tuyết huyết giới bất quá nó hiện tại khoảng cách một bước lên trời chỉ có một bước xa cho nên nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng Cho nên chỉ cần ta buổi tối đi ra ngoài, nhất định có thể đem nó dẫn ra tới. Tư Thường Ngọc suy xét trong chốc lát, chưa nói đồng ý, cũng chưa nói cái không tự, này kế hoạch nhưng có tất thắng năm chắc. Hoặc là nói cách khác, sẽ có cái gì nguy hiểm. Phó Thanh Thu hiểu rõ cười, không hổ là ngươi, liền này đều nghĩ tới. Không tồi, duy nhất nguy hiểm chính là không biết nó hiện nay ma hóa đến nào một tầng. Có lẽ còn kém chút, hoặc là nó phát hiện ta thời điểm cũng đã hoàn toàn ma hóa. Cho nên bảo hiểm khởi kiến. Các ngươi liền đừng đi nữa. Như vậy sao được? Thầm bạch mặc vồ án dựng lên, vạn nhất ngươi còn không có khôi phục hảo làm sao bây giờ? Chẳng phải là bạch bạch chịu chết? Không được. Nói cái gì ta đều không đồng ý. Phó Thanh Thu thật sự không biết chính mình nói sai rồi cái gì, dù sao tiểu hài tử tức giận đến cả người đều ở run. Nhưng này mầm thai họa nếu là không trừ, một là trong học viện nhất định sẽ bị nhắc lên một hồi tình phong huyết vũ, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ có phiên thoái. Nhị là thu thu. Vô luận hình người vẫn là linh thú, cuối cùng đều sẽ bị người phỉ nhổ. còn vô pháp rửa sạch văn khuất. Đường vi nói biển chuyển, nói rõ là không nghĩ quá kích thích thẩm bạch mặc. Bất quá ý Phó Thanh Thu tới xem, nàng phân tích thật sự có điều trị, thậm chí có thể nói là nhất châm kiến huyết. Cho nên này hắc lân xả là trừ cũng đến trừ, không trừ cũng đến trừ, phải không? Thẩm bạch mặc nhẹ nhàng thở dài, cái gì cũng chưa nói, chính mình đẩy cửa đi ra ngoài. Phó Thanh Thu cũng đứng lên, đối với phòng trong mấy người gật gật đầu. Ta đi ra ngoài nhìn xem, buổi tối các ngươi phải hảo hảo ở tầm viện đợi, bên ngoài rất nguy hiểm. Đến nỗi lam nhi trên người thương yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, ta kêu linh dược một ngày một đuổi, đau là đau chút, nhưng hiệu quả hảo. Dứt lời, nàng lưu lại một vại linh dược, liền phất tay háo đi ra cửa. Biên vũ thấy nàng rời đi, đột nhiên thư khẩu khí, ta còn là cảm thấy thu thu thân phận thật sự là quá huyền. Mặc kệ nói như thế nào, có thể có như vậy khôi phục tốc độ, trên người còn có như vậy nhiều ngày tài địa bảo bản thân. Lai lịch nhất định bất phàm. Này còn muốn ngươi nói. Đường Vi ôm cánh tay, tán tán mà dựa vào bên cửa sổ. Thực lực của nàng rất mạnh, tuy rằng cố ý thu vi áp, nhưng là vẫn là có thể nhận thấy được. Ta duy nhất không nghĩ ra chính là, nếu nàng có như vậy tu vi cùng tài nguyên, vì sao cam tâm khuất cư cùng bạch mặc trên tay, còn vô duyên vô cớ hóa thành linh sủng. Tư thường ngọc vỗ vô nàng đầu, ý cười nhợt nhạt. Vậy ngươi nhìn ra thu thu là muốn bạch mặc trên người thứ gì sao? Ngươi lời này nói. Thu thu sao có thể là vì bạch mặc đồ vật đâu. Hốn hồ trên người hắn là thu thu hảo đồ, chẳng lẽ đồ sắc đẹp sao. Nói đến cuối cùng, đường vi chính mình đều cười. Đúng vậy, thu thu lại không cầu bạch mặc cái gì, còn nơi trốn tương hộ, đối chúng ta cũng là mọi cách chiếu cố. Một khi đã như vậy hà tất nếu muốn như vậy nhiều đâu. Mỗi người đều sẽ có chính mình bí mật, tìm đòi nghiên cứu đến quá sâu không phải cái gì chuyện tốt. Đường vi gật gật đầu vừa định phụ họa, mới kinh ngạc phát hiện tư thừa ngọc tay còn không có lấy ra Trong phòng lập tức truyền đến một trận nhảy nhót lung tung tiếng ồn nào cùng tiếng cười. Tư thường ngọc. Không được sờ ta đầu. Muốn trường không cao. mươi 268 đoạn măng. Còn sinh khí đâu? Phó Thanh Thu là ở Tây Bếp tìm được tiểu hài tử. Tiểu hài tử tức giận mà lấy dao phay băng măng, còn không phải thành thành thật thật băng măng. Là cái loại này không hề tiết tấu cùng quy luật băng. Nói trắng ra là chính là hạt băng. thẩm bạch mặc nghe được Phó Thanh Thu tới, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục băng. Giống như kia trắng non sạch sẽ mang là nàng giống nhau Có cái gì hảo sinh khí ân Phó Thanh Thu đi đến hắn phía sau Làm ra một bộ thích dí bộ dáng Còn dùng khuỷu tay đâm đâm hắn bối Không ngờ thầm bạch mặc giống như là bị bậc lửa thuốc nổ Lập tức liền chứ Đồ ăn cũng không băm Ném xuống dao phay xoay người Bản một khuôn mặt Năm Phó Thanh Thu mặt liền bắt đầu răng dậy ngươi nói ta có cái gì hảo sinh khí Ta không tức giận Ta không sinh khí Phó Thanh Thu a nam nhân Này nếu là còn không có sinh khí, nàng sinh nuốt kia thiết đến thất điên bát đảo mang phiến. Cũng chính là lúc này, Phó Thanh Thu mới phát hiện. Ngay cả tiểu hài tử đều có nàng trường vóc. Rõ ràng nàng cũng dài quá, kết quả vẫn là tiểu hài tử cao. Không sinh khí. Kia vì cái gì cao mày, điệu môi. thẩm bạch mặc nghe vậy, mi lập tức không hiểu, theo bản năng đô lên miệng cũng thu trở về. Phó Thanh Thu muốn cười, nhưng là vì nàng đáng yêu tiểu hài tử ngôi giận, nàng chỉ có thể nghẹn đi xuống. Được rồi. Đừng nóng giận, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm. Thẩm bạch mặc biết chính mình lấy Phó Thanh Thu không biện pháp, chỉ có thể căm giận mà xoay người không đi xem nàng, còn nhân tiện hừ một tiếng. Ta rất mạnh, rất mạnh rất mạnh. Phó Thanh Thu nhón chân, mạnh mẽ đem đầu của hắn bẻ mặt chiều chính mình. Có bao nhiêu cường? Có thể đánh một trăm ngươi, một ngàn cái cũng không nói chơi Nga. Phó Thanh Thu nói được nghiêm trang. Thẩm bạch mặc. Ta xem ngươi là ý định tưởng tức chết ta. Sau đó hảo đổi cái khế chủ Này đều bị ngươi phát hiện Phó Thanh Thu sấn hắn không chú ý Cung eo lung tung bắt một phen mang phiến muốn khai lưu Tiểu hài tử quá khó hống Nàng lựa chọn từ bỏ Bất quá nàng lời này nói ra đi Tiểu hài tử có khả năng sẽ tức giận đến không nấu cơm Cho nên nàng trước loát một phen mang đi chính mình cất giấu chờ về sau tiểu hài tử tâm tình hảo Lại làm hắn hầm canh Ai ngờ thẩm bạch mặc cao mày túm chặt nàng sau cổ Một tay đem nàng xả trở về Cơ hồ đem nàng cả người đều vòng ở trong lòng ngực. Cái này cũng chưa tính xong. Hắn còn bắt lấy tay nàng, tưởng đem nàng nắm chặt ở trong tay mang phiến cấp bái ra tới. Người tới A. Đoạt măng A. Đoạt măng. Phó Thanh Thu rất muốn kêu rên một tiếng, nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới, giống như không ai sẽ đến giúp nàng. Nàng lại là luyến tiếc đối tiểu hài tử động thủ. Tiểu hài tử là nàng đầu quả tim thượng tiểu hài tử, nàng muốn động thủ, còn không phải là chính mình động chính mình đầu quả tim sao. Này thâm hụt tiền mua bán nàng không làm. Cho nên Phó Thanh Thu chỉ có thể không tình nguyện mà thu linh lực dãy ruột. Thầm bạch mặc tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng than một tiếng, ấm hồ hồ khí giải đến Phó Thanh Thu sau cổ, có chút nữa Ngươi muốn ăn liền đợi chút, hiện tại chảo sinh làm cái gì? Lại không thể ăn. Mau đem tới, ngươi tưởng như thế nào ăn nói cho ta là được. Phó Thanh Thu phản ứng chỉ đột gật gật đầu, hơi có chút mất tự nhiên mà buông ra tay, ngoan ngoãn đem mang phiến dao đi ra ngoài, theo sau. Nàng lại bị tiểu hải tử lấy bên trong yên sặc người vì tử, trực tiếp đẩy ra tới. Nhận thấy được cái gì không thích hợp nhưng là sau biết sau bất giác Phó Thanh Thu, ta muốn uống canh. Bên trong thêm chút nấm hầm tiên một chút. Thầm bạch mặc không hồi nàng, chỉ là lại bắt đầu đốc đốc đốc mà băng tớ Hợp lại đây là còn đang tức giận đâu. Phó Thanh Thu nhún nhún vai lập tức ra tẩm viện đi ra ngoài đi bộ. mươi 269 trong lòng suy nghĩ. Chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu buổi tối có một hồi trượng muốn đánh, vậy hẳn là trước làm điểm chuẩn bị. Phó Thanh Thu thực cơ linh, ra cửa trước trước cùng đường vi muốn một thân đệ tử trang phục, lại buộc lại một khối lụa mỏng che mặt, lúc này mới thoải mái hảo phóng đi ra ngoài. Nàng gương mặt này lúc trước không ít đệ tử đều nhìn thấy qua, nếu là không cải trang giả dạng một phen, chỉ sợ một bước khó đi. Vẫn là như vậy tương đối bình thường, ít nhất đại gia ăn mặc đều giống nhau, sẽ không dẫn người thay mắt. Phó Thanh Thu nhìn như là ở đi bộ. trên thực tế vẫn luôn đang tìm kiếm một người thân ảnh thẩm nhược tuyết hắc lân xà có gì động thuyết minh thẩm nhược tuyết tình hình cũng có khác thường tuy không thể kết luận hắc lân xà bị ma hóa là bởi vì thẩm nhược tuyết nhưng cũng nhất định cùng nàng thoát không được căn hệ chỉ là phó thanh thu tìm vài chỗ đều không có thẩm nhược tuyết thân ảnh nàng linh cơ vừa động đột nhiên nghĩ đến lần trước thẩm nhược tuyết ở dược điền nhìn chằm chằm xem người kia tiểu hài tử sư huynh loan tinh uyên nếu nàng đối kia loan tinh uyên có khuynh mộ chi ý kia nhất định sẽ đi hắn thường đi địa phương phó thanh thu ngăn cản mấy cái đệ tử loan tinh nguyên thường đi địa phương là nơi nào không hỏi ra tới bất quá nhưng thật ra hỏi ra tới bản tôn ở đâu ngươi nói chính là loan sư huynh sao hắn liền ở phía trước cùng ngài sư tỷ nói chuyện đâu đa tạ phó thanh thu khách khí gật gật đầu hướng tới kia đệ tử chỉ phương hướng đi không khéo chính là phó thanh thu đến thời điểm hai người tựa hồ là nổi lên tranh chấp chỉ thấy ngải khí cười phình phình mà ôm tay đứng ở loan tinh nguyên trước mặt mỹ mắt gục xuống một bộ lạnh leo bộ dáng ta thật là bởi vì gần nhất vội vàng đi dưới chân núi cấm địa tuần tra mới vắng vẻ ngươi tuyệt đối không có thích thượng bên người ngươi cũng là biết đến ta mỗi ngày đều phải đi tuần tra trừ bỏ tuần tra nhiều nhất thời gian đều dùng để gặp ngươi từ đâu ra công phu cùng người khác hảo loan tinh nguyên cổ đều cất đỏ thấy ngải cười như cũ giàu gì không vui thậm chí vươn tay tới ngươi nếu vẫn là không tin ta nguyện thề với trời nếu ta nói có nửa phần giả dối liền thiên đánh ngũ lôi ngài cười nghe được hắn nói như vậy lông mày thình lình nhảy dựng liền phải đi lên che hắn miệng phi phi phi chạy nhanh cho ta thu hồi đi ai muốn ngươi thể ta biết được ngươi khó xử cũng cũng không trách cứ ý tứ ta chẳng qua là không mừng kia thẩm nhược tuyết quấn lấy ngươi ngươi phát cái gì thể em đẹp không duyên cớ thêm đen đủi thấy ngải cười ngôi giận loan tinh nguyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi như thế liền hảo chỉ cần ngươi không giận ta tiêu ta phát nhiều ít thể đều giá trị lại nói kia hôn chướng lời nói ngươi lại nói ta nhưng không để ý tới ngươi nói ngải cười xoay người giả vờ phải đi loan tinh nguyên ôm lấy nàng hai người khanh khanh ta ta tất nhiên là một phen ngọt ngào ngọt ngào hình ảnh phó thanh thu vô tâm tư xem rốt cuộc nàng còn muốn chạy trở về uống tiểu hài tử cho nàng hầm canh đâu cho nên phó thanh thu xoay người liền hướng dưới chân núi buôn quả nhiên thẩm nhược tuyết ngồi xổm cấm điệu bên cạnh một thân bạch lí như tuyết thần sắc là phó thanh thu nói không nên lời mâu thuẫn cô đơn lại chờ mong nghe được tiếng bước chân khi kinh hỉ mà ngẩng đầu lên phát hiện tới không phải chính mình tưởng cho người lại giống cái tiết khí cầu ủ rũ cục đôi thẩm nhược tuyết phó thanh thu đi đến nàng trước mặt bảo trì chút khoảng cách mới vừa rồi ngồi xổm xuống thân người đang đợi ai loan tinh nguyên thẩm nhược tuyết không quen biết nàng nhưng là trước mặt người lại rành mạch mà biết tên nàng cùng trong lòng suy nghĩ điểm này liền đủ để cho thẩm nhược tuyết cảnh giác lên ngươi là người nào muốn làm gì thẩm nhược tuyết lập tức đứng dậy lui ra phía sau hai bước Thẳng đến dựa đến cảnh kỳ thạch thượng, không đường thối lui thời điểm, nàng mới từ bỏ. chương 270 tiêu thực. Không cần khẩn trương. Phó Thanh Thu nỗ lực làm ra một bộ hữu hảo bộ dáng, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói nói mấy câu. ngươi nói. Thầm nhược tuyết thân mình cùng, giống chỉ kinh sợ chim tước, thời thời khắc khắc đều ở đề phòng. Ta không có thích người, nhưng là ta tưởng, thích chuyện này bản thân là không có sai. Thầm nhược tuyết tựa hồ đoán được nàng kế tiếp muốn nói cái gì, thân mình nhưng thật ra thẳng đi lên. ngươi không cần phải nói thẩm nhược tuyết rũ xuống con ngươi thanh âm cũng nhàn nhạt, nhạt ta thích hắn không cần ngươi tới nói này không giống ta nhận thức thẩm nhược tuyết phó thanh thu những mày vòng quanh nàng đi rồi hai vòng sấn nàng không chú ý đem nhụy thảo đường đến nàng sau eo nhẹ mang lên hắn có yêu thích người ngươi không phải không biết đương nhiên ta cũng thực kinh ngạc ngươi như vậy kiêu ngạo người cư nhiên sẽ thích một người thích đến ném thân phận ăn nói khép nép mà ở chỗ này chờ hắn thẩm nhược tuyết nắm chặt nắm tay Không thể nhịn được nữa, ngươi là người nào? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói này đó? Chuyện của ta còn không đến mức muốn ngươi một cái không tương quan người ở chỗ này khoa tay múa chân. Kia loan tinh nguyên lại có cái gì là ngươi cảm thấy đáng giá đâu? Phó Thanh Thu nói xong lời này liền rời đi. Đây là nàng đối thẩm nhược tuyết về điểm này ấy náy, cũng chính là xương mù quyết trổ hòa kiện đền bù. Theo đạo lý tới nói, thẩm nhược tuyết khi dễ tiểu hài tử khi dễ đến như vậy thảm, nàng không nên cảm thấy ấy náy mới là... Nhưng Phó Thanh Thu từ tới muốn đi, vẫn là cảm thấy nên việc nào ra việc đó. Nàng khi dễ tiểu hài tử là không tồi, nhưng chính mình nếu là cũng như vậy yên tâm thoải mái ngầm độc thủ, không phải cùng nàng giống nhau sao. Cho nên nói xong những lời này, Phó Thanh Thu trong lòng thực rõ ràng mà liền nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa xem thẩm nhược tuyết như vậy, chỉ quan tâm loan tinh nguyên sự, nghĩ đến cùng hắc lân xà ma hóa không có quá lớn liên hệ. Là đêm, Phó Thanh Thu chờ đến tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi, chính mình mới không lương chuồn ra tới. Kết quả nàng mới vừa lặng lẽ đóng cửa lại, phía sau liền xôn xao vây quanh bốn người. trừ bỏ bị thương ở giường biên lam, đều tề. Phó Thanh Thu cười mịa hai tiếng, đêm nay ánh trăng không tồi, các ngươi cũng là ra tới ngắm trăng. Thầm bạch mặc ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đen nhánh thiên, biểu tình nghiêm túc, lại cho ngươi một lần nói dối cơ hội. Phó Thanh Thu, hào tiểu hai tử, đây là qua cầu rút ván. Nàng muốn cử báo, chính là không biện pháp, như vậy một đám người vây quanh ở nơi này. Nàng cũng không hảo một đám đánh hôn mê, lại quang minh chính đại đi đại môn đi ra ngoài đi. Nhiều ngượng ngùng. Phó Thanh Thu làm bộ ho khan hai tiếng, một bộ nghiêm trang bộ dáng, kỳ thật ta là ăn quá no rồi, đi ra ngoài tiêu tiêu thực. kia cái gì, sau khi ăn xong đi vừa đi, sống đến 99 sao. Này nếu là phóng trước kia, nếu là có ai ngăn đón nàng, nàng đơn giản liền dẹp đường hồi phủ. Lười đến phí miệng lưỡi. Nhưng đối với này đàn đứa bé lanh lợi, nàng cũng mặc danh sống cởi vài phần. Phó Thanh Thu vốn dĩ chính là nói bữa, không nghĩ tới thẩm bạch mặc liền như vậy vui vẻ gật đầu, đồng ý, ta cũng ăn no căng, cùng ngươi cùng đi. Biên vũ nhất sẽ xem mặt đoán ý, thấy thẩm bạch mặc nhả ra, banh thần sắc lại khôi phục ban đầu cất nhả, hôm nay cái măng canh cũng kêu kêu một cái tiên, ta uống lên hai đại chén, chứng đến ngủ không được. Đường vi gật đầu phụ họa còn có cả tím xào, ta bao hơn phân nửa bàn. Tư thường ngọc khó xử nửa ngày, mới phun ra nuốt vào ra tiếng, ta so ngày thường ăn nhiều hai khẩu cơm. Phó Thanh Thu ban đầu còn trường được, nhưng nghe bọn họ một câu tiếp một câu, tưởng không cười đều khó, Kia trước tới cái ước pháp tam trường, các ngươi nếu là đáp ứng rồi, liền mang theo các ngươi. mươi 271 chạm vào vật khí. Ngươi lại nói, thầm bạch mặc ống tay, trên mặt ngay ngay ngắn ngắn viết mở tưởng hố ta bốn cái chữ to. Phó Thanh Thu chỉ có thể nói tiểu hải tử nói chuyện làm việc là càng thêm tinh, tích thủy bất lẩu. Đệ nhất, các ngươi bốn người lưng tựa lưng, hoặc là tay nắm tay, không thể đi lạc. Phòng ngừa hắc lân xà đánh lén. Phó Thanh Thu không nhanh không chậm mà dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Có thể. Điểm này không có gì, cho nên thẩm bạch mặc trực tiếp gật đầu. Đệ nhị, vô luận ta nói cái gì, các ngươi đều cần thiết làm theo. Ta chỉ có này hai điều kiện, liền xem các ngươi có đáp ứng hay không. Phó Thanh Thu một buông tay, nói rõ là tưởng bất chấp tất cả, mặc dù các ngươi không đáp ứng, ta nghĩ ra đi nói, không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Thẩm bạch mặc bị nàng như vậy vừa nói. Trong lòng nhất thời không có biện pháp, xoay người cùng tư Thừa ngọc đám người một phen khe khẽ nói nhỏ, theo sau mới xoay người, hảo, chúng ta đáp ứng. Như vậy ngươi tổng có thể mang chúng ta đi đi. Hảo, nhớ kỹ, trong chốc lát không cần tùy tiện hành động. Phó Thanh Thu biết biên vũ là tưởng cấp biên lam báo thủ, cho nên lại riêng dặn dò một câu. Phó Thanh Thu vì bảo hiểm khởi kiến, chính mình điểm một cái đèn lồng, làm bốn người đi theo nàng phía sau đi. Hắc lân xả nhất định sẽ hướng về phía nàng tới. Bọn họ bốn người trên người không có ánh sáng, tùy tiện nơi nào đều có thể trốn hạ, ít nhất không thể nhanh như vậy bị phát hiện. Có như vậy trong ngay mắt, Phó Thanh Thu thật sự tưởng đem này bốn cái tiểu con trồng trước phóng đảo. Rốt cuộc nàng đối phó Hắc Lân Xà liền đủ đau đầu, còn muốn phân thần bảo hộ này bốn cái tiểu gia hỏa. Nhưng là ai làm đó là nhà nàng tiểu hài từ đâu? Nói đúng ra, Phó Thanh Thu cũng không biết Hắc Lân Xà sẽ ở nơi nào lui tới, cho nên nàng hoàn toàn chính là ở hạt đi. Việc này còn không phải là chạm vào vận khí sao. Vận khí tốt, một buổi tối đều chạm vào không. Vận khí không tốt, chuyển cái con đều có thể gặp được. Hiện tại vừa đến buổi tối liền sương mù bay, nơi nơi đều là đen như mực, còn rất đáng sợ. Đường vi nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng nắm chặt tư thường ngọc tay áo. Tư thường ngọc vỗ vỗ tay nàng, không tiếng động mà so cái thủ thế, hư. Đường vi hiểu rõ, liền thu thanh. Cho chuyện không có việc gì. Ta vừa mới dùng thần thức siêu tầm qua. Hiện tại tạm thời còn không có hắc lân xà hơi thở, cho nên không cần khẩn trương, nghĩ đến hẳn là nó còn chưa tới hoạt động thời gian. Phó Thanh Thu biết đường vi khẩn trương, liền mở miệng an ủi. Đúng rồi Thu Thu, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi hiện tại đã đạt tới cái gì Tu Vi? Phó Thanh Thu nghĩ nghĩ, không nhanh không chậm mà đáp lời, nửa đời, có chịu không, nói không hảo cũng không như vậy hư. Liền như vậy đi. Vậy ngươi có mấy thành nắm chắc, chặn đánh lui hắc lân xà nói. Nô. No. Phó Thanh Thu ngẩng lên cảm, một bộ tự hỏi bộ dáng, đánh lui sao? Một thành, Thẩm Bạch Mặc cắn môi, vừa định nói cho Phó Thanh Thu còn có hắn đâu, liền nghe được nàng lần thứ hai mở miệng, đánh chết có chín thành nắm chắc. Thẩm Bạch Mặc cáo tử, nguyên lai là hắn không xứng, Đường Vi thiếu chút nữa không banh trụ, nghe được Phó Thanh Thu đệ nhị câu nói, mới lại cười ra tới, thật là, thu thu ngươi nói chuyện không cần đại thở dốc a, làm ta sợ một cú sốc. Phó Thanh Thu hơi hơi lỗ miệng, các ngươi không khí quá trầm trọng. cho các ngươi điều tiết điều tiết. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, nếu là một trận còn không có đánh ngươi liền sợ, kia còn trông cậy vào như thế nào thắng? Thà yên tâm, coi như là ra tới dạo quanh tiêu thực. Thẩm Bạch mặc biết chính mình chỉ không được phó thanh thu, cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Đi rồi sau một lúc lâu đột nhiên khởi phong, lá cây ô minh hơn nữa này u mịch đến mức tận cùng hoàn cảnh, gọi người theo bản năng địa tâm sinh vài phần áp lực. Bất quá bầu trời mây đen cũng bởi vậy bị thổi khai vài phần, lộ ra một chút ánh trăng. Chương 272 không cần. Phó Thanh Thu vẻ mặt nghiêm lại, túi đầu thổi tắt đèn lồng hỏa tâm, ngăn lại mấy người, chậm đã. Chính là phát hiện cái gì khác thường. Thầm bạch mặc tiến lên hai bước, còn không quên hạ giọng, tiểu tâm mà ngừng thở, tận lực không cho chính mình phát ra cái gì động tĩnh. Phó Thanh Thu gật gật đầu, tinh mị lông mi giống cây quạt giống nhau run lên run lên. Nàng nghiêng thai cẩn thận nghe xong trong chốc lát, biểu tình cũng theo thời gian trôi đi trở nên nghiêm túc lên, tình huống so với ta dự đoán còn muốn hư. còn muốn hư. chỉ chính là hắc lân xả mà hóa sao đường vi nhỏ rộng mở miệng phó thanh thu chớp chớp con người nghịch ngợm mà xoay người nhìn bọn họ lừa các ngươi có hay không bị dọa đến bốn người nghe vậy lập tức tùng một hơi tùy theo buông xuống đề phòng chỉ là phó thanh thu chờ đúng là giờ khắc này nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích bốn người đã bị một đám bọt biển cấp hấp thụ đi vào gắt gao mà vây ở bên trong đại ở chỗ này không cần lộn xộn phó thanh thu thu ý cười Ở mỏng manh dưới ánh trăng chiếu cố hạ, một đầu tóc đen phiếm thánh lãnh. Thu thu. Thẩm Bạch mặc giơ lên nắm tay hung hăng hướng trong suốt hàng rào thượng một tạp nhưng kia phao phao không những không phá, ngắn ngủi biến hình lúc sau liền hắn tay đều cùng nhau bắn trở về. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần đều như vậy? Thẩm Bạch mặc giống giận ra tiếng. Tư thường Ngọc ba người nhất thời kinh ngạc, miệng mở ra lại khép lại. Cuối cùng một chữ mắt cũng không có thổ lộ ra tiếng. Thẩm Bạch mặc thường ngày nào một lần không phải ôn ôn hòa hòa. Ngay cả gặp được thẩm ra người, cũng cũng không từng có quá như thế bộ dáng. Nói bọn họ bị dọa tới rồi cũng không quá. Phó Thanh Thu nghe được hắn lời này, bóng dáng rõ ràng dừng một chút. Ngươi làm như vậy có hỏi qua ta ý kiến sao? Một lần đều không có. Ngươi có phải hay không cảm thấy? Chỉ cần đi ở phía trước là có thể giúp ta bãi bình hết thể có phải hay không? Phó Thanh Thu. Ta không cần. Thẩm bạch mặt mặt đỏ lên, kêu khàn cả giọng Phó Thanh Thu nhìn hắn liếc mắt một cái. môi ở trong bóng đêm mấp máy vài cái theo sau xoay người rời đi rời đi thẩm bạch mặc bọn họ tầm mắt sau phó thanh thu gia tăng bước chân chạy tới cấm địa nàng đoán trước đến không tồi nếu là hắc lân xả ma hóa cũng không phải cái gì đại sự mặc dù khó giải quyết chút cũng là có thể bãi bình nhưng hư liền phá hủy ở ân thịnh cũng tới phó thanh thu âm thầm mắng chính mình một tiếng nàng đã sớm nên nghĩ đến hắc lân xả sao có thể vô duyên vô cớ mà ma hóa phó thanh thu mũi chân một chút giống như rơi xuống vụ yến ở tiếp cận mặt đất trong nháy mắt thanh lệ thân ảnh nhẹ nhàng nhảy liền bình an rơi xuống đất nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nàng chấp khởi cốt rủ liền đầu cũng không quay lại liền chặn ngang đem hắc lân xà nửa thanh cái đuôi chặt đứt phanh một tiếng nửa thanh cái đuôi hung hăng tạp đến trên mặt đất nhấc lên một trận cho bùi phó thanh thu đạm nhiên mà khởi động nhiễm huyết sắc cốt rủ đã cắt đuổi quy về bình tĩnh mới vây vây rủ tiêm tích táp huyết châu. phía sau chuyển đến một trận vỗ tay Phó Thanh Thu tay sau này một ném, cốt dù liền thật sâu khảm nhập ân thịnh phía sau thụ trên người. Ân thịnh nhịn không được tán thưởng ra tiếng, không hổ là tiểu mỹ nhân nhi, nhanh như vậy liền khôi phục. Nếu là thường nhân, cho dù là về điểm này dự tính, Linh Hải cũng đã sớm khô cạn. Phó Thanh Thu hướng tới hắn đi đến, ngoài cười nhưng trong không cười, đa tạ ngươi khen ngợi, bất quá vẫn là miễn, nghe khó chịu. Ân thịnh vẫn là kia phó vô tội bộ dáng, hắn một buông tay, hình như là bị thiên đại hoan uổng. Ngươi cùng ngươi kêu bảo bối tiểu hài tử nổi lên tranh chấp, cũng không thể lấy ta khai đạo a. Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy ta thực đáng thương sao? Phó Thanh Thu nắm lấy cán rủ, dường như một chút sức lực cũng vô dụng, liền đem cốt rủ rút ra. Chương 273 ngươi không thích ta sao? Ít nói nhảm. Phó Thanh Thu liếc hắn liếc mắt một cái, ta không thích đánh tới đánh lui, nhưng là nếu chỉ có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề, ta không ngại cùng ngươi hảo hảo đánh một hồi. Ân Thịnh vừa nghe nàng lời này liền tới rồi hứng thú. Thật sự, Phó Thanh Thu không nói chuyện, chính là cam chịu. Ân thịnh ôm tay, ý cười nồng đậm, bất quá lời nói lại nói trở về. Ngươi lần trước đem ta thương thành như vậy, ta nhưng cho tới hôm nay còn không có hảo đâu. Vận dụng chút ngoại viện, ngươi hẳn là không ngại đi. Phó Thanh Thu liền mí mắt đều lười đến âng, trực tiếp chính mình đi đến hắc lân xả trước mặt, liền này. Ngươi là thao túng nó đi. Nếu là thật muốn đánh, liền giải nó trên người cấm chế. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là bị khống chế. Nàng còn chưa bao giờ gặp qua nào chỉ linh thú bị thương, một tiếng cũng không cổ họng, liền ngơ ngác xử tại tại chỗ. Mặc dù đã thành ma thú. Ân thịnh đúng tay một cái, lười biếng mà dựa vào trên cây xem diễn. hắc lân thân rắn thượng uy áp không có, liền lập tức điên rồi giống nhau nhào hướng phó thanh thu. Chiêu chiêu âm độc, muốn chi nàng vào chỗ chết. Uy ô thân ảnh ở thụ phía sau hiện lên, tôn thượng, ngài thật sự muốn giết nàng sao. Ân thịnh mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào phó thanh thu linh động thân ảnh nhìn ngươi cảm thấy hắc lân xà có thể giết được nàng ta nhưng không như vậy cho rằng huống hồ làm nàng chết ở ta trên tay cũng không có gì không tốt Vĩ âu không nói lời nào lẳng lặng lui xuống phó thanh thu vô tâm cùng hắc lân xà chiến đấu liền giao sắc chặt ngay dối đem nó đông cứng ở khối băng bên trong nếu đúng như ân thịnh kia mười câu nói chỉ có một câu là nói thật miệng theo như lời nàng có thể khắc chế ma khí kia hắc lân xà vẫn là có vãn hồi cơ hội rốt cuộc thẩm nhược tuyết mạo hiểm khế ướt hai chỉ huyết khế linh thú Hắc Lân Xả vừa chết, nàng cũng không chết tức thương. Nói đến cùng, Hắc Lân Xả cũng là bị Ân Thịnh cấp lợi dụng. Nàng chán ghét Xả không tội, nhưng Hắc Lân Xả tội không đến chết, ít nhất không thể bị Ân Thịnh mượn đao giết người. Còn có ngoại viện liền chạy nhanh gọi bọn hắn ra tới, không cần lãng phí người ta thời gian. Phó Thanh Thu vô vỗ trên người nếp nhốn, nhân tiện đánh cánh áp. Có a, đương nhiên là có. Ân Thịnh lại là một cái vang chỉ đánh tiếp, một đoàn mông lung xương đen không biết từ nơi nào chui ra tới. đảo cũng thành cá nhân hình đứng ở phó thanh thu trước mặt đây chính là ta đòn sát thủ ngươi nếu là có thể giết hắn ta liền đứng ở tại chỗ nhậm ngươi chém ta mấy đao mấy kiếm ta cũng không né phó thanh thu chỉ cảm thấy buồn cười nhắc tới dù liền hướng xương đen ngực chỗ thứ một đoàn xương đen có thể là cái gì đòn sát thủ chỉ là phó thanh thu trăm triệu không nghĩ tới ở dù gai nhọn đi vào nháy mắt tia xương đen nháy mắt biến thành thẩm bạch mặc bộ dáng phó thanh thu ánh mắt cứng lại lập tức đem cốt dù từ hắn ngực rút ra, tiểu, tiểu hai tử, cốt dù vừa kéo ra tới, thẩm bạch mặc thân mình cũng giống cái bút bê vải rách nát giống nhau vô lực mà ngã xuống. phó thanh thu tay mắt lanh lẹ, ném cốt dù, nắm thẩm bạch mặc bả vai, đem hắn ôm ở trong ngực. thẩm bạch mặc, ngươi thế nào? thẩm bạch mặc vẻ vải hiệu sịu mà nửa gục xuống mí mắt, nói ra nói đập vào phó thanh thu trong lòng, tự tự chu tâm, thu thu, ta vừa mới, vừa mới ở kêu tên của ngươi, ngươi. Không có nghe thấy sao? Phó Thanh Thu mắt thấy mãn nhan huyết tẩm đỏ tiểu hài tử ngực, không cấm hoảng loạn lên, ta. Ta không nghe thấy, là ta sai, ta cái gì cũng không nghe thấy. Thẩm Bạch Mặc ngươi kiên trì, ta cho ngươi tìm linh dược. Thẩm Bạch Mặc bắt lấy tay nàng, sức lực đại đến kinh người, sắc mặt cũng tái nhận đến không được, thu thu ngươi, ngươi không thích ta sao? Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta? Chương 274 buông ra hắn. Ta không phải muốn giết ngươi, ta là muốn. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Không có, ta chưa từng có chán ghét quá ngươi, ta, ta thích nhất ngươi. Ngoan, ngươi buông tay, làm ta cho ngươi lấy dược, nghe lời, được không? Ân thịnh nhìn Phó Thanh Thu gần như cầu xin giống nhau tư thái, nhịn không được cất tiếng cười to, nguyên lai like ngươi cũng có dáng vẻ này à, Phó Thanh Thu. Nếu không phải hắn, ta thật đúng là không biết, cao cao tại thượng ngươi, cư nhiên sẽ vì một người làm được bực này nông nỗi. Phó Thanh Thu giờ phút này trong mắt chỉ có hơi thở thoi thóc thẩm bạch mặc, đối với ân thịnh nói, nửa điểm cũng chưa nghe đi vào. Ân thịnh không biết như thế nào liền thẹn quá thành giận lên. Ước chừng là thấy Phó Thanh Thu không phản ứng hắn, cũng có thể là không thể gặp Phó Thanh Thu bộ dáng này, tóm lại hắn tay một chảo, thẩm bạch mặc liền đến trong tay hắn, còn bị hắn bóp chặt tiết hầu. Cũng đúng là giờ phút này, Phó Thanh Thu mới đem lực chú ý một lần nữa phong tới ân thịnh trên người. Ân thịnh! Người buông ra hắn! Ân thịnh trong tay nắm lên một phen lóe hàn quang lưới dao sắc bén, đùa bỡn giống nhau ở thẩm bạch mặc trên cổ vạch tới vạch lui, hắn như vậy vẫn là có thể sống, bất quá ngươi nói, ta nếu là ở hắn nơi này tới thượng một đao, hắn sẽ thế nào? Ân! Hắn sung sướng mà nheo lại đôi mắt, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ phó thanh thu trừng mắt hắn ánh mắt, đúng vậy, chính là như vậy, hung hăng mà trừng mắt ta, như vậy mới đúng. Ngươi có nhớ hay không chúng ta lần đầu tiên gặp mặt? Lúc ấy ngươi chính là như vậy nhìn ta. Phó Thanh Thu không nói một lời, chỉ là gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn xem. Ngươi thích thẩm bạch mặc. Ta không thích. Ngươi thích. Ta không thích. Ngươi không thích sao. Ta. Không thích sao. Phó Thanh Thu bị hắn như vậy vừa hỏi, cuối cùng chính mình thế nhưng cũng do dự lên, ta thích. Không thích. Ân thịnh bông ra thẩm bạch mặc, trên mặt vui đùa thần sắc lệnh người tìm tòi nghiên cứu, là, ngươi không thích hắn, vậy ngươi vì sao như vậy che chở hắn. Huống hồ ngươi vừa mới chính mình cũng luôn miệng nói. còn không thừa nhận. Chẳng lẽ ngươi đối hắn có mặt khác tâm tư? Sao có thể? Phó Thanh Thu gắt gao cau mày, nếu không phải thẩm bạch mặc ở trên tay hắn, nàng đã sớm giết hắn. Nhìn đi, ta nói đây là ta đòn sát thủ, nhưng ngươi giống như không tin. Ân Thịnh tựa như một cái ẩn nút gián độc, giả bộ một bộ vô hại bộ dáng, tóm được cơ hội liền nhào lên tới hung hăng cắn người một ngụm. Nay một ngụm đi xuống liền có thể chí mạng. Ân Thịnh, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi muốn ta chết, đại nhưng nói thẳng Hà tất phải dùng như vậy Hạ Tam Lạng biện pháp. Ân Thịnh đào đào lỗ thay, đối nàng nói không chút nào để ý, lời này sai rồi, mặc kệ là hảo biện pháp vẫn là Hạ Tam lạm biện pháp, chỉ cần dùng được, ở trong mắt ta nó chính là hảo biện pháp. Đến nỗi ta muốn như thế nào, ta từ lúc bắt đầu liền cùng ngươi nói được rất rõ ràng. Hợp tác hoặc là làm ta vương phi. Hán cười tủm tỉm bỏ thêm một câu, cá nhân đề cử đệ nhị loại. Phó Thanh Thu không nói một lời. Ân Thịnh cũng biết nàng đây là bộ dáng gì, liền tiếp tục bổ sung. còn có loại thứ ba chết chỉ cần ngươi đã chết ta liền buông tha thẩm bạch mặc hơn nữa thể từ nay về sau bất động hắn một cây lông tơ thẩm bạch mặc liều mạng dãy giụa thậm chí muốn mượn ân thịnh trong tay đao tự vận không được thu thu ngươi đi mau đừng động ta ngươi không cần hướng hắn túi đầu phó thanh thu nhìn đến hắn trên cổ chảy ra vài đạo huyết trâu cơ hồ là hít thở không thông giống nhau cảm thụ nàng khẽ cắn môi không lưng nhặt lên cốt rủ hảo ta đáp ứng ngươi ta chết ngươi buông ra hắn Đây là tự nhiên, ngươi nếu là ngoan ngoãn rửa theo ta nói làm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. mươi 275 hàng giả. Phó Thanh Thu nhắm mắt lại, sắc bén rủ tiêm một chút gần sát ngực. Thu Thu. Là tiểu hài tử ở kêu nàng. Chẳng qua Phó Thanh Thu không dám trợn mắt. Nàng sợ chính mình nhìn đến tiểu hài tử khóc, liền không thể nhẫn tâm, ném hắn một người đi dư lại này 13 năm. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì thanh âm kia là từ nàng phía sau chuyển đến. Hơn nữa ân thịnh còn ở ngăn không được mà thuốc dục nàng. cọ tới cọ lui không giống ngươi phong cách, hôm nay ngươi cùng thẩm bạch mặc chỉ có thể sống một cái, ngươi nếu là lại không mau chút, ta này đao đã có thể muốn đâm vào hắn trong cổ. Phó Thanh Thu tâm một hành, một lần nữa dơ lên cốt rủ đối với chính mình. Chỉ là nàng còn không có tới kịp điều chỉnh tốt tư thế, một cái trong suốt hình cầu liền lăn lại đây, thẳng tác đụng phải nàng. Phó Thanh Thu giờ phút này cái gì phòng bị đều không có, có thể nói là bị đâm cho người ngã ngửa đổ. Thu Thu. Ta ở chỗ này, cái kia thẩm bạch mặc là giả. Thẩm bạch mặc vừa mới một đường lăn lại đây, lăn đến hắn kêu kêu một cái đầu góc choan váng. Nhưng hiện tại không rảnh bận tâm vấn đề này, quan trọng là Thu Thu. Thẩm bạch mặc tay chân cùng sử dụng, lúc này mới một lần nữa không chế thủy cầu cân bằng. Tuy rằng tư thế có chút chật vật, nhưng thẩm bạch mặc như cũng lựa chọn hướng tới phó thanh thu trước mặt lăn. Đừng bị hắn lựa, ta mới là ngươi tiểu hải tử. Phó thanh thu mới đầu ở vào một cái chỗ mắt trạng thái. thẳng đến thẩm bạch mặc lại nói một lần nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh phản ứng lại đây ngươi đúng vậy ta rõ ràng là đem ngươi nhốt ở thủy cầu lực như thế nào sẽ bị ân thịnh bắt lấy đâu ân thịnh thấy thật sự thẩm bạch mặc xuất hiện liền dù bận vận ung dung mà dựa thượng hàng giả bả vai kế hoạch thiếu chút nữa liền thành công ngươi nói đúng không thẩm bạch mặc lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phó thanh thu vọng thu thu không phải thích ta sao vì cái gì không tới cứu ta đâu nếu kế hoạch thất bại Ta sẽ bị mặt sát, rất đau. Phó Thanh Thu rơi vào ánh mắt kia trùng, ngồi quỳ trên mặt đất, ngơ ngác mà không có phản ứng. Thẩm bạch mặt giận sôi máu. Nghe một chút, nhìn xem, này ánh mắt, còn có lời này. Không biết liêm sỉ. Bại hoại phong tục. Hư, hư thật sự. Những lời này hắn cũng chưa dám đối với Thu Thu nói, đảo làm cái này rõ ràng đối Thu Thu cái gì cảm tình cũng không có hàng giả cấp nói. Ân thịnh thấy Phó Thanh Thu bị tê mỏi, liền gửi vô vô thẩm bạch mặt đầu. Xem ra ngươi vẫn là có điểm dùng, kia tạm thời trước lưu ngươi một mạng. Theo sau, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía thẩm bạch mặc, ta là thật không nghĩ tới ngươi như vậy cái vô năng chính chủ cư nhiên còn có thể sát ra tới. Bất quá cũng may ngươi không có thể phá hư kế hoạch. Lời nói lại nói trở về, tuy rằng ngươi vô năng, nhưng ta còn là hâm mộ ngươi. Nhìn một cái đi, nhiều không chê vào đâu được người lại bởi vì ngươi có một thân nhược điểm, ngươi nói có buồn cười không. Dứt lời, hắn liền thật sự bắt đầu cười. một bên cười một bên mặt bài trừ tới nước mắt ngươi như thế nào xứng đôi nàng thẩm bạch mặc khẽ cắn môi giang hai tay hộ ở phó thanh thu trước người là so với thu thu ta thực vô năng nhưng là ta có thể đánh bạc ta hết thể bảo hộ thu thu ân thịnh nghe vậy cười đến lợi hại hơn ngươi liền ngươi ngươi không cần người khác bảo hộ đều tính tốt cư nhiên còn tưởng bảo hộ người khác huống hồ ngươi hết thể tính cái gì ngươi thẩm bạch mặc lại tính cái thứ gì Chính hắn tự hồ là cảm thấy không đủ, liền lại đáp thượng thẩm bạch mặc vai, cười à, ngươi như thế nào không cười, này không buồn cười sao. Thẩm bạch mặc chấp chấp mắt, không hề cảm tình mà xả lên khỏe miệng, buồn cười. Ta chưa từng gặp qua cái nào người bị nhốt ở thủy cầu ra không được, còn như thế nói ẩu nói tả. mươi 276 lớn lên giống nhau như đúc. Thẩm bạch mặc nhìn cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc hàng giả, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Mang hắn, cảm giác chính là đang mang chính mình giống nhau. vô luận như thế nào mở miệng đều khó mà nói gọi người trong lòng nén giận thật sự nhưng bọn họ nói đích xác thật cũng đều là lời nói thật thẩm bạch mặc tuy rằng ngoài miệng cái cọ trên thực tế trong lòng đều là rõ ràng đi giết hắn ân thịnh đem thẩm bạch mặc trong mắt quật cường thu hết nháy mắt nháy mắt mất việc vui hơi có chút hứng thú thiếu thiếu mà phân phó thẩm bạch mặc thẩm bạch mặc từ trên tay hắn tiếp nhận đoàn nhận đi bước một đi đến thẩm bạch mặc trước người ta rất thích gương mặt này hắn tay chậm rãi leo lên thượng chính mình khuôn mặt cười đến yêu dã cũng thích tên của ngươi nhưng là lớn lên giống nhau như lúc người có một cái là đủ rồi thẩm bạch mặc ngẩng đầu nhìn hắn trong lòng hoảng loạn đột nhiên bị thương hại thay thế được chúng ta thật sự lớn lên giống nhau như lúc sao thẩm bạch mặc thân hình một đốn kỳ thật là không giống nhau đi ngươi cùng ta thẩm bạch mặc thử tính đem tay đáp ở thủy cầu thượng muốn nhìn một chút hắn kế tiếp sẽ có phản ứng gì thế đêm vì cái gì còn chưa động thủ ân thịnh chờ đến có chút không kiên nhẫn ngươi nếu là không động thủ kia chỉ có thể ta tự mình tới được xưng là tê đêm nam Hải yên lặng gật đầu nguyên bản buông tay lại lần nữa nhắc lên phó thanh thu bày ra thủy cầu là vô pháp cường công cho nên tê đêm biến trở về sương đen lặng yên không một tiếng động mà chui vào thủy cầu thuận lợi đi vào lúc sau tê đêm lại lần nữa hóa hình trói lọi trùy thủ nhắm ngay thẩm bạch mặc trái tim thẩm bạch mặc không trốn cũng không có dãy ruộng mà là tùy ý tê đêm đem đao đâm vào chính mình ra thịt ra ngoài tê đêm dự kiến chính là Trước mắt người không chỉ có không có thống khổ thần sắc, ngược lại cười đến chân thành, đa tạ, ta còn đang suy nghĩ hẳn là làm sao bây giờ đâu. Quả nhiên, dây tiếp theo thủy cầu phân băng tan rã, tê đêm liền phản ứng thời gian đều không có, thẩm bạch mặc cũng đã tới rồi phó thanh thu trong lòng ngực. Thẩm bạch mặc đem hai cái cánh tay giao nhau câu ở phó thanh thu trên cổ, thân mật mà ở nàng cần cổ cọ cọ, ngự khí mềm đến kỳ cục, liền biết thu thu nhất định sẽ tỉnh. Phó thanh thu có chút bất đắc dĩ, thế nào, có đau hay không? bao lớn người còn làm nũng, không e lệ tê đêm kinh nghi bất định mà lui ra phía sau hai bước tưởng tìm kiếm ân thịnh che chở nhưng ân thịnh chưa cho hắn cơ hội này phó thanh thu cũng chưa cho bởi vì nàng đã giành trước vứt ra một quả băng lăng đánh rơi tê đêm trong tay truy thủ sau đó tay hư không một chảo trái lại đem hắn vây vào thủy cầu ân thịnh không cướp được người khó tránh khỏi có chút mất hứng nhưng là ngoài miệng còn không quên nói chút bực bội nói tới kích thích thẩm bạch mặc tấm tắc ngươi quả nhiên thích này tiểu thi hải tính cả hắn lớn lên giống nhau người đều phải hộ phó thanh thu không tiếp hắn nói chỉ là chấp chấp con ngươi còn đánh sao ân thịnh xua xua tay cười nên ngang mà đi hôm nay đại cục đã định ngày nào đó tái chiến phó thanh thu như chút được gánh nặng mà thở phào vừa định đem tiểu hài tử bông xuống không nghĩ tới thẩm bạch mặc lại gắt gao nhéo phó thanh thu cổ áo không chịu bông tay hắn nói chính là thật vậy chăng không đợi phó thanh thu trả lời tê đêm liền cười rộ lên đúng vậy thu thu nói nàng thích ta thích nhất ta Phó Thanh Thu tưởng chừng hắn, nhưng chừng không đứng dậy. Bởi vì tê đêm cùng thẩm bạch mặc lớn lên giống nhau như lúc, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra tới, đặc biệt là cặp mắt kia, giống nhau sạch sẽ. Thôi, ngươi cùng hắn so đò cái gì? Phó Thanh Thu vô vỗ thẩm bạch mặc đầu, nhân tiện cũng cấp hắc lân xả giải đông lạnh. Đóng băng cũng vô dụng, nó đã ma hóa, không còn có đường rút lui. mươi 277 ma linh. Tê đêm chán đến chết mà nằm ở thủy cầu trung. ngẫu nhiên đem ánh mắt phóng tới Phó Thanh Thu trên người. Phó Thanh Thu xoay người nhìn hắn, lông mày không tự giác mà liền ninh lên, ngươi có thể biến trở về đi sao? Tê đêm đánh cái ngáp, tìm cái thoải mái tư thế liền lo chính mình chân thân thể, giống chỉ miêu nhi giống nhau nghỉ ngơi, không, có thể. Phó Thanh Thu đối hắn vô kế khả thi, chỉ có thể tạm thời làm hắn ngủ. Đúng rồi, biên vũ bọn họ đâu? Bọn họ còn tại chỗ, là ta khăng khăng muốn tới tìm ngươi, nguyên bản bọn họ cũng nghĩ đến, bị ta cả lại. Phó Thanh thu gật gật đầu, chúng ta đây liền trở về đi. Nếu Hắc Lân Xả đã tới rồi tình trạng này, tàng đã tàng không được, liền thiết cái kết giới vây không nó. Ngày mai sáng sớm liền sẽ có cái định luận. Hơn nữa thương thế của ngươi cũng yêu cầu xử lý một chút. Thẩm Bạch mặc sờ sờ chính mình ngực, theo sau lắc đầu, hắn đâm vào không thâm, chỉ là chạy chút huyết, thoạt nhìn nghiêm trọng, trên thực tế không có gì, vẫn là không thể đại ý. Sau khi trở về ta cùng ngươi nhìn một cái, cũng chảy vớt một chút ngươi kinh mạch. Ngày gần đây ngươi trong lòng phiền loạn. Nói vậy không có hảo hảo tu luyện. Tê đêm nhìn như ngủ rồi, trên thực tế chỉ là nhắm hai mắt, lỗ thai lại một câu một câu đều nghe được rõ ràng. Nhưng là không biết khi nào, hắn liền đã ngủ. Tê đêm đột nhiên từ trong ngọc bừng tỉnh, vừa định sờ trong tầm tay đao phòng thân, mới phát hiện chính mình vũ khí đã không có. Hắn hơi chút sửng sốt trong chốc lát, mới nhớ tới chính mình đã thành con tin. Tỉnh! Hắn theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua đi, là phó thanh thu. Nàng ngồi ở trước bàn, trong miệng ngậm tròn tròn thứ gì. Trên tay hai căn trường điều hắn nhận thức, là chiếc búa, nhưng mâm thịnh chính là cái gì, hắn liền không được biết rồi. Duy nhất biết đến là, có cổ rất thơm hương vị ở hắn chóp mùi lúc gần lúc hiện. Nghe ân thịnh nói, ưu thủy đồ ăn bần cùng, bình dân ba cánh còn khó có thể ăn đến bình thường đồ ăn, là thật vậy chăng? Phó Thanh Thu ý đồ lời nói khách sáo, nhưng cũng không trông cậy vào ngày đầu tiên liền bộ ra tới cái gì hưu dụng tin tức. Nàng sở dĩ ở chỗ này, là sợ tiểu hài tử lòng dạ hẹp hòi tới tìm vị này phiền thoái. Này nguyên bản thật cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng vị này tâm nhãn có thể so nhà nàng tiểu hài tử muốn nhiều hơn nhiều. Vì tránh cho không cần thiết tình huống phát sinh, cùng với đủ loại suy tính, Phó Thanh Thu vẫn là quyết định từ nàng chính mình tới trông giữ tê đêm. Tê đêm không trả lời, chỉ là xốc lên chăn, có chút kinh dị mà nhìn chính mình tay, ngươi đối ta làm cái gì? Không có làm cái gì à, kiểm tra rồi một chút ngươi khí hải, nhân tiện áp chế ngươi trong cơ thể ma khí. Phó Thanh Thu nuốt xuống trong miệng thịt kho tẩu sư từ đầu. Lại theo dõi một khối ngọt thịt. Tê đêm có chút không thể tin được, ngay sau đó tức giận đến cả người run rẩy, người đề tiện. Phó Thanh Thu. Ta giúp ngươi áp chế ma khí, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Ít nhất ngươi tạm thời không cần chịu ma khí xâm nhập chi khổ. Phó Thanh Thu buông chết đũa, rất có hứng thú mà nhìn hắn đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Như vậy mới có vài phần giống tiểu hài tử tính tình. Đã không có ma khí liền không thể sử dụng ma linh, ngươi chính là cố ý. Bất quá lời nói lại nói trở về Ngươi ma linh là cái gì? Phó Thanh Thu trong cằm, khoe miệng không nhịn được gợi lên vài phần ý cười. Không hổ là tiểu hài Tử mặt, tuy rằng không phải cùng cá nhân, nhưng nhìn tâm tình đều hảo chút. Ta ma linh là mê huyễn. Không đúng, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Thì ra là thế, khó trách ta như vậy dễ dàng mà liền đem ngươi coi như tiểu hài tử. Ta đụng tới ngươi thời điểm, ngươi liền đối ta sử dụng ma linh. Ân trầm tuyết thật là hảo tính kế, cũng khó trách hắn phải dùng ngươi tới đối phó ta. chương hai tự mâu thuẫn ngày đầu tiên là có thể hỏi ra như vậy cái tin tức với phó thanh thu mà nói đã là thu hoạch ngoài ý mớn nàng gõ gõ cái bàn xuống dưới ăn cơm trong chốc lát mang ngươi đi ra ngoài một chuyến tê đêm cổ quái mà nhìn phó thanh thu liếc mắt một cái các ngươi bên ngoài người đều là như vậy đối đãi con tin phó thanh thu hảo tâm mà xoay người nhắc nhở hắn tiểu gia hỏa cái gì gọi người chết con tin vẫn là có cơ hội bị chuộc lại đi chẳng qua là thời gian vấn đề ngươi đây là tù binh đã bị ân thịnh cấp vứt bỏ khí tử hơn nữa lúc trước nếu không phải ta đem ngươi đoạt lấy tới ân thịnh hội đối với ngươi làm cái gì ngươi không biết sao theo đạo lý nói ngươi là ưu thủy người hơn nữa cũng cùng hắn đánh quá giao tế hẳn là so với ta hiểu biết mới là phó thanh thu này buổi nói chuyện đem tê đêm đổ đến á khẩu không trả lời được mặc tốt dày chạy nhanh ngồi lại đây dứt lời nàng quay đầu lại nhấp khẩu trà cảm giác chính mình nói càng ngày càng nhiều phó thanh thu sâu kín thở dài tê đêm tuy rằng do dự nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào phó thanh thu bên người có thể hay không dùng chiếc đũa tê đêm trần chờ một chút lắc đầu phó thanh thu cũng lười đến giống giáo tiểu hài tử giống nhau dạy hắn lấy chiếc đũa đơn giản ném đem cái muỗng cho hắn kia dùng cái này thấy hắn thật cẩn thận mà nâng lên cái muỗng phó thanh thu nhịn không được khí cười đừng nói cho ta ngươi liền cái muỗng đều sẽ không dùng tê đêm lắc đầu vậy ngươi trước kia như thế nào ăn Dùng tay chảo. Hắn tựa hồ là có chút mê mang mà vai vai đầu, chẳng lẽ ăn sâu không phải dùng tay chảo? Phó Thanh Thu có điểm buồn ôn. Nhưng là nói không nên lời. Không còn hắn pháp, Phó Thanh Thu chỉ có thể từ vị trí thượng đứng dậy, đi đến hắn sau lưng, cách hắn tay dậy hắn lấy cái muỗng thẩm bạch mặc bái ở ngoài cửa, gấp đến độ hận không thể tướng môn đều cấp tạp. Nếu không phải biên vũ cùng đường vi ở hắn phía sau lôi kéo. Không phải, ngươi cùng hắn trướng thu sau lại tính. Thu thu hiện tại ở ý đồ làm hắn thả lỏng, do đó lấy được tín nhiệm, ngươi thượng cái gì hỏa? Vì cái gì hắn có thể có thu thu bồi ăn cơm? Ta như thế nào liền không có. Thẩm Bạch mặc tuy giang khí, nhưng cũng biết muốn lấy đại cục làm trọng, cho nên vẫn là bị Đường Vi cấp lôi đi. Không chỉ có là ngươi thích hắn, hắn cũng thực thích ngươi a. Thế đêm lão Thành mà nhìn thoáng qua kia đạo môn phủng, Phó Thanh thu hướng hắn trong chén gắp một miếng thịt, ăn cơm. Như thế nào? Không muốn nghe? Vẫn là không dám nghe. Người suy nghĩ nhiều, thích mà thôi, thích đồ vật có thể có rất nhiều, hắn là như thế, ta cũng như thế. Người có suy xét quá hai người các người tương lai sao? Phó Thanh Thu đột nhiên cười rộ lên, chưa bao giờ có. Bởi vì chúng ta sẽ không có tương lai. Tê đêm còn muốn hỏi cái gì, kết quả bị Phó Thanh Thu ánh mắt cấp dọa trở về. Trước mắt người, không chỉ sợ cũng là lãnh. Rõ ràng biết, cái gì đều biết. Nhưng là lại vẫn là bình tĩnh đến cực kỳ. Thậm chí có thể mặt không đổi sắc mà đối để ý người ta nói ra loại này lời nói. Nghĩ đến đây liền không có gì ăn uống, hắn qua loa ăn hai khẩu liền đứng lên, đi thôi, không phải muốn đi ra ngoài sao. Phó Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm mà uống lên khẩu canh, ngồi xuống. Đây là tiểu hài tử thân thủ làm, muốn tử tự ăn. Ngươi người này, không cảm thấy chính mình nói chuyện rất kỳ quái sao? Nơi nào kỳ quái? Tự mâu thuẫn. Vừa nói chưa bao giờ suy xét quá về sau liền vừa nói phải hảo hảo đối đại hắn trả giá. Thế đêm nói xong về sau liền chậm mặc. Phó Thanh Thu cúi đầu, đem trong chén canh không nhanh không chậm mà uống xong, theo sau mới lao đi bên miệng canh tí, theo sau đứng dậy, hảo, đi thôi. Nàng vung tay lên, trên bàn tàn canh liền thu thập đến sạch sẽ. mươi 279 mất đi liên hệ. Ngươi còn không có nói cho ta đi nơi nào. Thế đêm chạy chấm hai bước, đuổi kịp Phó Thanh Thu. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Phó Thanh Thu không có chính diện trả lời hắn vấn đề, mà là ở phía trước lào đảo lắc lư mà dẫn đường. Tê đêm không hề truy vấn, ra ngoài Phó Thanh Thu dự kiến, thành thành thật thật theo ở phía sau. Nàng nguyên bản cho rằng hắn sẽ bắt lấy hết thẻ cơ hội chạy trốn. Bất quá như vậy cũng hảo. Phó Thanh Thu ly hắc lân xà bị phát hiện địa phương còn có một khoảng cách, liền xa xa ngừng lại. Ngươi đoán xem, bọn họ vây quanh ở hắc lân xà bên cạnh, sẽ nói cái gì? Đại khái là đang nói ghê tầm đi. Tê đêm rũ đầu. nói ra nói có vài phần mệt mỏi. Không, bọn họ đang nói, đây là cái gì, quá khủng bố. Tê đêm trong lúc nhất thời không minh bạch nàng ý tứ. Phó Thanh thu lại đi phía trước đi rồi chút, mang theo Tê đêm. Hắc Lân xà một khi phát hiện liền lập tức anh động toàn bộ học viện, cho nên vây quanh ở nơi này người rất nhiều, nghị luận thanh âm đủ để cho hắn nghe được. Nay đến tột cùng là thứ gì? Không rõ ràng lắm, nghe nói là này mấy đêm gây sóng gió thủ phạm. có lẽ ban ngày liền tránh ở trong học viện cái nào xó xỉnh cũng nói không chừng bất quá hình thể không khỏi cũng quá lớn thực sự gọi người sợ hãi còn hảo đã bị khống chế đi lên ai nói không phải đâu thật là vận hạnh phía trước mấy cái đệ tử than một tiếng liền rời đi bọn họ không biết phó thanh thu so cái hư thủ thế theo ta đi tê đêm nuốt xuống chưa nói xuất khẩu hạ nửa câu lời nói lại đuổi kịp phó thanh thu ngươi cảm thấy nơi này cùng ngũ thủy so sánh với nơi nào càng thoải mái Thế đêm có chút do dự, hẳn là nơi này. Vì sao? Không có ma khí, không có đen nghìn nghị không đỉnh, sinh cơ giả dào, lương thực sung túc, không cần vì chịu đói mà lo lắng. Đúng vậy, ta cũng thích nơi này, không chỉ là bởi vì ngươi nói này đó, còn bởi vì ở trên mảnh đất này, có ta quý trọng người. Phó Thanh Thu ở trên cỏ ngồi xuống, lót lót bên thai đầu tóc. Nhưng là ma khí một khi từ ưu thủy quần quận mà đến, tam lục hủy diệt chỉ ở trong một đêm. Không, có lẽ một tịch cũng không cần phải. Phó Thanh Thu khẽ cười một tiếng, đối với bên người vỗ vỗ, ngồi đi. Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Thế đêm giả vờ trầm ổn, ở bên người nàng ngồi xuống. Kỳ thật chuyện này khả đại khả tiểu. Rốt cuộc biết xương đen là ma khí người không mấy cái. Mọi người đối với không biết sự vật mới đầu đều sẽ ôm lấy sợ hai thái độ, nhưng tuyệt không gần như thế. Chỉ cần ở kia phía trước, làm u thủy khôi phục bình thường, chuyện này liền có thể kết thúc. Nói được đơn giản. Thế đêm cười lạnh ngã xuống đi. nhắm mắt lại cảm thụ mỏng manh dương quang ngươi tưởng từ ta nơi này biết cái gì đây là phân thân của ngươi vẫn là thật thể phó thanh thu liễm khởi cười biểu tình nghiêm túc thật thể hắn có nửa khối thanh ngọc tuy rằng có thể mở ra không gian không lớn nhưng đem ta mang ra tới là cũng đủ cấm địa trung ma khi đã là nửa khối thanh ngọc có thể thả ra cực hạ phó thanh thu hiểu rõ gật gật đầu xem ra ngươi biết đến còn không ít vậy ngươi ở u thủy nhưng còn có thân nhân tê đêm lắc đầu Chúng ta nhất tộc ma linh thực đặc thù, có thể biến ảo thành người khác bộ dáng, nhưng là cả đời chỉ có một lần cơ hội. Từ cái kia nháy mắt bắt đầu, thẳng đến ma linh hao hết, cũng chính là thọ mệnh kết thúc là lúc. Nếu vẫn luôn đãi ở ưu thủy còn không có việc gì, nếu tới rồi bên ngoài, trừ phi có quần quận không ngừng ma khí làm chống đỡ, nếu không, đến nỗi ta thân nhân, ân thịnh đem bọn họ phái ra đi về sau, liền hoàn toàn mất đi liên hệ. tám 280 huyền ai Phó Thanh Thu không nói chuyện. liền vẫn luôn lẳng lặng nghe tê đêm nói có lẽ bọn họ đã sớm đã chết cũng có lẽ cùng ta giống nhau còn tự cấp hắn bán mạng ta sở dĩ tới là hắn lấy ta mội mội làm áp chế gì đó tất cả đều là lừa gạt ngươi tê đêm so cái mặt quỷ ta tự nguyện tới đến nỗi ngươi vừa mới hỏi những lời này đó ta vì cái gì muốn thành thành thật thật nói cho ngươi phó thanh thu nhún mai ta cũng chưa từng bước ngươi nói cái gì nàng đứng dậy phủi phủi trên người còn cỏ dạo đến không sai biệt lắm liền trở về đi kia hắc lân xả đâu đều tự thân khó bảo toàn còn tưởng nó phó thanh thu không hồi hắn nói chỉ là trên đường trở về cố tình tránh đi đám người bạch mặc thẩm bạch mặc mặt sau người kêu vài thanh vẫn là phó thanh thu trước rừng bước chân nguyên lai like ngươi ở chỗ này ta vừa vặn có một số việc muốn hỏi ngươi loan tinh nguyên đuổi theo gọi được tê đêm trước mặt ngươi có từng nhìn thấy thẩm lược tuyết tê đêm trước hai hạ đôi mắt vừa định hỏi cái gì đã bị phó thanh thu xả một chút hắn thức thời mà nhắm lại miệng lắc đầu như vậy a loan tinh nguyên có chút tiếp nối gật gật đầu cũng là nàng cùng ngươi không ngủ, ta nên nghĩ đến phát sinh chuyện gì phó thanh thu trong lòng đột nhiên sinh ra không tốt ý tưởng ngải cười đâu ngải cười ở đâu loan tinh nguyên sửng sốt ta cũng không lớn rõ ràng sớm khóa thời điểm nàng liền không có tới giống như nói thân mình không thoải mái nghĩ đến đến nơi đây hắn đột nhiên sắc mặt kịch biến không tốt dứt lời hắn liền tiếp đón cũng không kịp đánh liền quay đầu hướng tẩm viện chạy Phó Thanh Thu thấy chuyện quá khẩn cấp, quay đầu dặn dò tê đêm sớm chút trở về, trên đường gặp được người đường lộ tẩy, cũng ném xuống hắn đi rồi. Tê đêm. Hợp lại đây là liền con tin đều không lấy hắn đương. Loan tinh nguyên chạy trốn thật sự quá nhanh, Phó Thanh Thu vô pháp, chỉ có thể ngự kiếm đi đuổi, không ngờ mới bay đến một nửa, liền nhìn đến trên mặt đất có một đạo thật dài vết máu kéo ngân. Không phải tẩm viện phương hướng. Phó Thanh Thu tứ lự luôn mãi, thu linh kiếm, đi theo kia nói kéo ngân đi phía trước đi. Nơi này địa thế không cao, chỉ có thể tính chân núi, mà kéo ngân một đường hướng lên trên, ý đồ thực rõ ràng. Phó Thanh Thu khóa mi, đồng thời còn không quên đem thần thức phát tán đến toàn bộ thiên thanh phong. Thẩm nhược tuyết tay trái rút kiếm, tay phải tún một cây dây thừng, dây thừng một chỗ khác cột lấy, đúng là hai chân máu tươi chảy dòng ngả cười. Nàng trong miệng tắt một khối rẻ lau, muốn kêu cũng kêu không được. Bằng sức lực đem một cái sinh sôi người từ chân núi tún đến đỉnh núi là một kiện thực sự cố hết sức sự. Nhưng thẩm nhược tuyết trên mặt không những không hề ủ rũ, thậm chí còn mang theo vài phần hưng phấn. Nàng buông ra tay, tìm trong chốc lát, rốt cuộc gõ định rồi một cây thô tráng lao thụ. Ngải cười mở to hai mắt nhìn, không được mà lắc đầu, trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Đừng tiêu, thực mau thì tốt rồi. Thẩm nhược tuyết khinh thanh tế ngữ mà quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, cười đến mi mắt con cong, nói không nên lời bờ bãi. Nàng động thủ đem dây thừng phóng dài quá chút, ở thụ trên người vòng hai vòng. theo sau mới đưa ngải cười trong miệng tắc bố lấy ra ngươi muốn làm cái gì không làm cái gì ngữ khí không thể nói cường ngạnh, nhưng cũng không nhu nhược tóm lại chính là thẩm nhược tuyết nửa đẩy nửa làm chi gian đem ngải cười giá tới rồi huyền nhai bên cạnh ngải cười chân ma thương thực trọng một khi mất thẩm nhược tuyết nâng liền lập tức ngã xuống huyền nhai biên hôm nay cái không khéo thời tiết âm thật sự phong cũng cực kỳ đại đặc biệt là ở huyền nhai biên phía dưới ô ô nuốt nuốt tiếng gió tễ đi lên không được cọ rửa lỗ thai giống như chúng nó có sắc bén bên cạnh có thể đem người thiên đào và quả chương 281 ta đói bụng ngài cười quay đầu lại nhìn thoáng qua huyền ngai thân mình khống chế không được mà run rẩy một đinh điểm linh lực đều xử không ra hiện tại nàng chính là cái bị chân thương người thường ngươi không phải thẩm lực tuyết ngươi đến tột cùng là ai ngài cười run rẩy mà đệ lại chính mình như cũ ở đổ máu miệng vết thương tưởng giảm bớt một chút đau đớn hơn nữa ta vì cái gì không thể sử dụng linh lực sư tỷ ngươi nói cái gì đâu ta chính là thẩm nhược tuyết ta thẩm nhược tuyết liễm khởi vài phần ý cười nhắm mắt lại đi phía trước đi rồi hai bước thân thể ở bên vách núi lung lay sắp đổ ta chẳng qua tưởng xác nhận một sự kiện ngài cười hơi chút chấn định chút ý đổ cùng nàng giảng đạo lý ngươi bình tĩnh một chút ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không muốn cho a huyên tới tìm ngươi thẩm nhược tuyết không nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay hư. ngài cười còn tưởng tiếp tục nói lại phát hiện chính mình nửa điểm thanh đều phát không ra Trong rừng cây một cái bóng đen nhảy quá, tại chỗ liền không có thẩm nhược tuyết bóng dáng. Ngải cười thân thể giống như bị sấm đánh chung giống nhau, dây tiếp theo liền hôn mê ngã xuống đất. Phó Thanh Thu đổi tới thời điểm chỉ phát hiện hôn mê ngải cười, chứ cái này ra không còn có bên người. Nàng như mày, luôn mãi suy nghĩ dưới, vẫn là lựa chọn trước đem ngải cười mang về. Loan Tinh Nguyên nhìn đến ngải cười bộ dáng, cả người đều cả kinh nói không nên lời lời nói, chỉ là từ Phó Thanh Thu trên lưng đem người ông đi. phó thanh thu không phải cái loại này sẽ bởi vì một chút việc nhỏ liền cùng tiểu bối so đo tính tình chờ loan tinh nguyên đem người mang đi sau nàng ôn thôn mà lau lau trên tay vết máu cũng trở về tầm viện thực hiện nhiên tiểu hài tử đang đợi nàng mặt khác khác thường thả trước bất luận chỉ là dọn ghế đá vẻ mặt âm trầm ngồi ở tầm viện môn khẩu chờ tiểu hài tử liền đủ nàng ứng phó nhưng là nàng vẫn là tâm tồn một tia may mắn phó thanh thu bịt kín mắt làm bộ cái gì cũng nhìn không thấy tưởng lừa dối quá quan trực tiếp đi vào đi nhưng thẩm bạch mặc ánh mắt dữ dội hảo phó thanh thu thân hình vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn hắn lực chú ý sở di không phản ứng tự nhiên cũng là trang đứng lại nơi này là nam tử tẩm viện ngươi là người phương nào liền lô mạng hấp tấp hướng trong đi thẩm bạch mặc đứng lên không khách khí mà muốn quan viện môn phó thanh thu lay trụ hắn cánh tay cực lực lấy lòng ta đói bụng thẩm bạch mặc một nghẹn ngươi nói bụng đâu có chuyện gì liên quan tới ta hồi chính ngươi tẩm viện ăn đi nghe lời này nói trong lời nói mang thứ đâm chúng mang cái đinh biết tiểu hài tử đây là thật sinh khí phó thanh thu liền giả ý buông ra tay làm bộ vẻ mặt thất vọng mà xoay người vậy được rồi nếu ngươi không chào đón đi thì đi chỉ có thể nói tiểu hài tử trung quy là tiểu hài tử phó thanh thu như vậy một kích hắn lập tức liền thiếu kiên nhẫn làm cái gì không muốn ăn bánh hoa quế nhưng là diễn kịch đến diễn nguyên bộ phó thanh thu tuy rằng không thích khóc sức mướt nhưng đậu tiểu hài tử nhưng không giống nhau nàng dùng ngón tay lau lau khoẻ mắt cái mùi rất nhỏ hút hai hạ không ăn dù sao ngươi cũng không nghĩ cho ta làm thẩm bạch mặc thấy phó thanh thu khóc lập tức liền hoảng sợ ngươi ngươi ngươi đừng khóc ca ta lại không hung ngươi như thế nào không hung ta ngươi không cho ta đi vào phó thanh thu sứ bạch tay nhỏ đem đôi mắt che đến kín mít nói ra nói ồm ồm chọc người đau lòng ta ta không phải cố ý thật sự thẩm bạch mặc gấp đến độ vòng quanh phó thanh thu xoay quanh không biết nên như thế nào hống nàng mới hảo ngươi không phải đã đói bụng sao Muốn ăn cái gì? Bánh hoa quế. Sư từ đầu. Vẫn là ngọt nhưỡng thịt nướng, ta đều cho ngươi làm. Ta đây muốn ăn thịt nướng. Nếu không phải thẩm bạch mặc đề ra, Phó Thanh Thu trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra thịt nướng việc này. mươi 282 ngươi có phải hay không điên rồi. Ăn thịt nướng đều cảm giác là đã lâu phía trước sự. Vậy ngươi thịt nướng cho ta ăn. Hảo. Thẩm bạch mặc một ngụm đáp ứng. Tê đêm ôm tay rửa vào khung cửa thượng, vừa định cười nhạo vài câu Liền thấy Phó Thanh Thu sấn thẩm bạch mặc không chú ý, đối hắn cơ cơ nắm tay. Thế đêm. tính ngươi nghiêu. Nhưng là nói trở về, ta sinh khí. Đem Phó Thanh Thu lánh hồi chính mình nhà ở về sau, thẩm bạch mặc như cũ một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Ngày hôm qua lời nói của ta, ngươi có hay không nghe đi vào. Phó Thanh Thu giả ngu, nói cái gì? Ta đã quên. Ngươi không quên. Thẩm bạch mặc quỷ khuất mà bĩu môi, ngươi chính là khinh thường ta. Như thế nào sẽ đâu? Ta sao có thể khinh thường ngươi? Phó Thanh Thu tùy tay xoa xoa thẩm bạch mặt mặt, muốn chấn an một chút cáo kỉnh tiểu hài tử, không ngờ lại bị hắn trở tay đem tay tóm được đi. Còn nói không có, ngươi này còn không phải là đem ta đương tiểu hài tử xem sao. Ta nương cũng là như vậy sờ ta mặt. Hơn nữa ngươi thường xuyên kêu ta tiểu hài tử, chính là khinh thường ta. Phó Thanh Thu trong lúc nhất thời không thể tưởng được nói cái gì tới thuần mao. Nhưng tiểu hài tử vốn dĩ chính là tiểu hài tử, nàng như vậy kêu cũng không sai a. người đi ra ngoài đi ta mệt mỏi nói hắn lại đem phó thanh thu đẩy đi ra ngoài phó thanh thu tiểu thí hài hiện tại như thế nào như vậy thiện biến kia buổi tối thịt nướng còn giữ lời sao phó thanh thu nghĩ đến này mấu chốt vấn đề lập tức xoay người phá cửa không được nói lỡ bên trong truyền đến thẩm bạch mặc thẹn quá thành giận thanh âm giữ lời giữ lời liền hảo phó thanh thu thở phào nhẹ nhõm xoay người bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi rồi tê đêm nhìn nàng rời đi bóng dáng Ngay sau đó đẩy ra Thẩm Bạch Mặc nhà ở môn, "Ngươi xem, có phải hay không cùng ta nói được giống nhau như lúc?" Thẩm Bạch Mặc tuy rằng không lớn tình nguyện, nhưng vẫn là gật gật đầu, "Là, nhưng là." "Nhưng là ngươi cảm thấy nàng cũng là thích ngươi." Tê Đêm kéo cái ghế ngồi vào trước mặt hắn, khuỷu tay dù bận vẫn ung dung mà dựa vào trên bàn, thực sự như là đang xem trò hay. Thẩm Bạch Mặc có chút hấp tấp mà cúi đầu, muốn nói cái gì thời điểm, nhìn đến Tê Đêm gương mặt này, lại không có nói dục vọng ở kia phía trước. Ngươi có thể hay không trước biến trở về đi. Ta nhìn ngươi như vậy, liền cảm giác đang xem ta chính mình. Tê đêm nhún nhún mai, không thể. Ta nói đi, ta chỉ có một lần cơ hội. Bất quá ngươi hoàn toàn có thể đem ta làm như ngươi. Nhìn ta hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi trong lòng chân thật ý tưởng. Thầm bạch mặc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn phía tê đêm, thật lâu sau không nói gì. Ta không biết. Ngươi có phải hay không điên rồi? Không có. Thầm nhược tuyết sắc mặt có chút tái nhận. trên tay trái cuốn lấy băng vải tản ra chút lộ ra vết xẻo dấu vết để lại vậy ngươi làm gì vậy đây là trong học viện ngươi nếu là thật sự nháo ra chuyện gì ngươi cho rằng ngươi có thể ăn đến cái gì hảo trái cây thầm nhược tuyết giữa mày xẹt qua một tia chán ghét nàng không giấu vết mà tránh thoát người nọ dối lại đây tay xuyên giày xuống giường ai muốn ngươi xen vào việc người khác ngươi vẫn là trước quản hảo tự mình đi nàng từ cái kia chật trội nhà ở ra tới sau trong tay háo hoạt ra tới một con rắn nhỏ lần này kế hoạch xem như thất bại, bất quá không quan hệ, còn có tiếp theo. kia con rắn nhỏ lời nói còn chưa nói xong, đã bị thẩm nhược tuyết gắt gao bóp chặt bảy tấc, cơm miệng. kia con rắn nhỏ thấy thẩm nhược tuyết trạng thái không đúng, xoay vài cái thân mình muốn trốn, không có kết quả sau bị thẩm nhược tuyết sống sờ sờ bóp chết ở lòng bàn tay, hóa thành một đoàn xương đen tiêu tán. thẩm nhược tuyết vỗ vỗ tay, lili chính mình váy áo vừa định rời đi, liền cảm giác có cái gì rất tới rồi trên mặt đất, nàng khom lưng nhặt lên vừa thấy. Là cây có chút khô vàng nhụy thảo. mươi 283 lời nói hàng hồ. Nàng nắm chặt kia cây nhụy thảo, lông mi hơi rũ, không biết suy nghĩ cái gì. Cá nướng. Nướng tước. Thẩm bạch mặc có chút vô ngữ, nhưng lại không dám minh nói nàng, chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm, ngày thường không thấy ngươi như thế cao hứng. Còn có ngay từ đầu, đều không muốn cùng ta nói chuyện, trừ bỏ muốn ăn cái gì thời điểm. Nhưng là hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu. Thẩm bạch mặc sâu kín thở dài, nhận mệnh ngồi sống xuống, xuống. dùng kỳ mục đằng lay một chút liệt hỏa châm châm xài đôi tiểu bạch mặc chúng ta lại nhặt hảo chút tuổi lửa đường vi cách thật xa liền bắt đầu vây tay kêu đừng quên cho ta nhiều nướng hai xuyến linh rác thịt dê biết thầm bạch mặc ứng hai tiếng lục tục từ linh giới chung lấy ra các kiểu thịt đông tới thế đêm hiếm lạ liền thấu đi lên nhìn này không đều là thịt sao có cái gì chú ý vừa nói đến thịt phó thanh thu liền tới rồi tinh thần lập tức đứng ở phía trước một đám chỉ cho hắn xem đây là tước Đây là cá, còn có con nhím, một lang. Biên Lam trên người thương thế tuy rằng khôi phục không ít, nhưng trung quy không có rất tốt, cho nên bị biên vũ sam ở một bên ngồi xuống, làm thu thu nói tốt ăn, tuyệt đối nói được đạo lý rõ ràng. Phó Thanh Thu qua đi dùng linh lực đem nàng thân mình từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu, so lúc trước hảo chút, nhưng là cũng không thể ăn quá nhiều dầu mỡ đồ vật, nếu không làm tiểu hài tử cho người nướng chút tố. Có thể chứ. Biên Lam cười đến mi mắt cong cong, So sánh với ngay từ đầu cái kia nũng nịu tiểu cô nương, nàng hiện tại đã thành thục không ít, bất quá cũng đến xem bạch mặc ca ca có nguyện ý hay không cho ta nướng, rốt cuộc đại gia nhiều người như vậy, hắn lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu là muốn ăn kiêng, ta không ăn là được. Nói trở về, thu thu thật sự quá lao thành rồi, rõ ràng giống nhau đại, lại giống cái đại nhân đối tiểu hài tử giống nhau chiếu cố chúng ta. Lời này không tồi. Biên vũ gật gật đầu, ta xem như phát hiện, chỉ cần có thu thu ở. vô luận cái gì nguy hiểm đều không tới phiên chúng ta điển hình cái hay không nói nói cái dở thẩm bạch mặc oán hận mà đá hắn một chân mau đi thỉnh ngu thủy đạo sư còn có thích viện trưởng chỗ nào như vậy nói nhiều biên vũ không thể hiểu được ăn một cái trong lúc nhất thời ủy khuất đến cùng cái tiểu tức phụ dường như nhưng là nhìn đến thẩm bạch mặc cắn răng sách lên nắm tay muốn đánh người bộ dáng vẫn là ngoan ngoãn kêu người đi chờ thẩm bạch mặc nướng đến không sai biệt lắm thời điểm nhặt sai đường vi cùng tư thường ngọc đã trở lại được thẩm bạch mặc truyền lời trên tay còn tiện thể mang theo chút riêng mua sắm tới cả tím loại thức ăn chay nghe được có thịt nướng nhưng ăn ngu thủy tự nhiên là tốn thích lương mã bất đình để chạy đến chín người làm thanh vòng ngồi ở ấm áp đống lửa trước chuyện trò vui vẻ mới đầu ngu thủy cùng thích lương còn không lớn thích đứng tê đêm tồn tại nhưng trò chuyện trò chuyện cũng thành thói quen rốt cuộc biên vũ này há mồm cũng không phải thổi trên đường ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu liền đem sự tình ngọn nguồn công đạo giành mạch đương nhiên Vệ phó thanh thu một chữ chưa đề, chỉ là lời nói hẳn hổ cái đi qua. Nhưng là ngươi thật đúng là đừng nói, nếu là này hai hải tử đều không nói lời nào, thật đúng là nhìn không ra tới ai là ai. Ngu thủy cảm thấy mỹ mãn mà cắn tiếp theo khẩu thịt, còn không quên lấy thẩm bạch mặc trêu đùa, ta xem tiểu tê đêm liền so ngươi thảo hỉ, thoải mái hào phóng, không giống người nào đó à, cả ngày liền biết dính thu thu. Đúng rồi, không đề cập tới ta đều đã quên, thu thu ngươi tìm không. Hắc lân xả chuyện đó phản thắng bên kia xem như chính mình cho chính mình vào mặt, trước mắt chỉ là đem hắc lân xà mệt nhọc lên, đánh giá còn muốn một hai ngày, chúng ta khai cái hội nghị khẩn cấp, sự tình liền có định luận. Tóm lại, khấu ở thu thu trên người những cái đó giả dối hư hào tội danh chúng ta sẽ thay ngươi rửa sạch sạch sẽ, điểm này ngươi yên tâm. chương 284 báo thủ cho ngươi. Nhị ngốc cơ hồn là ở dít đạo, phàm là ngươi có thể nghe nửa điểm ta thanh âm, còn có thể rơi xuống tình trạng này.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 Cố nế ức. Giang giác. Nhị nốc Giang giác giang giác giang giác giang giác giang giác giang giác. Ghét bỏ bẻ đến không mỹ quan. Khương Ban Tiêu còn hơi có chút ghét bỏ mà làm cho thẳng một chút. ân như vậy liền đối tể. Nhị nốc Tao nhiều vô khẩu. Không phải, đây là người có khả năng đến ra tới sự. Nhị nốc càng ngày càng hoài nghi chính mình bắt cái cái gì ngoạn ý đương ký chủ. Phi, vấn đề này hẳn là hỏi đại ngốc mới đúng. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày.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 Cao trường sách đăng cơ tin tức liền chuyển khắp toàn bộ thượng kinh. Thẳng đến cao trường sách vẻ mặt si ngốc mà ngồi ở trên long ỉ nghe lâm triều nghị sự, hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. mươi 285 sự có kỳ quặc. Đạo sư, đường vi đón nhận đi, đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ ngu thủy, phát sinh chuyện gì? A lương, A lương không thấy. Nói xong câu đó, ngu thủy liền hôn mê bất tỉnh. Bị nàng nắm chặt ở trong tay một tờ giấy viết thư cũng lảo đảo lắc lư rớt đến trên mặt đất. Thẩm bạch mặc nhặt lên giấy viết thư, sắc mặt biến đổi, như thế nào như thế. Làm sao vậy? Tư Thường Ngọc thấy thẩm bạch mặc sắc mặt không tốt, chủ động tiếp nhận thẩm bạch mặc trên tay tin. Như thế nào như thế? Hai người đừng thần thần bí bí, mau nói a. Biên Vũ gấp đến độ ném hạ bánh, đứng dậy, nhìn lại không nói là cái cái gì đạo lý. Viện trưởng nói, hán. Biên Lam thỏ qua thân mình nhìn mắt, sắc mặt trắng bệnh, hán nói, được đến tam phiến bản đồ mảnh nhỏ, hán tiếp cận chúng ta mục đích đã đạt tới, liền liền không hề diễn kịch không có khả năng đường vi lắc đầu theo lý mà nói không có khả năng a đừng nói nữa trước đem đạo sư đã đến các ngươi tẩm viện đi nghỉ ngơi sau đó chúng ta lại hảo hảo thương nghị một phen tư thường ngọc phục mà ngồi xuống chấp khởi chiếc đũa lại đầu xuống dưới như thế nào như thế thật lâu sau biên vũ mới lẩm bẩm tự nói ra tiếng như thế nào liền không cái bình tĩnh nhật tử quá biên vũ hung hăng đấm một quyền cái bản đầu tiên là phan thắng lại là thích lương Nói trắng ra là, đều là kia đáng chết dung vương. Huynh trưởng, ngươi đừng nóng giận. Biên Lam bị Biên Vũ sắc mặt hoảng sợ, sợ hãi mà xả một chút hắn tay háo Biên Vũ lấy lại tinh thần, lúc này mới hoan chút cảm xúc, Lam Nhi ngươi thân mình còn chưa rất tốt, thả về trước phòng nghỉ ngơi đi, không cần ngươi nhọc lòng. Biên Lam tuy rằng có nghĩ thầm hỗ trợ, nhưng là nghĩ đến chính mình rồi lại không thể giúp cái gì, chỉ có thể gật đầu, hảo, nếu là có cái gì, nhớ rõ kêu ta. Đi thôi. Biên Vũ hơi hơi ngẩng lên cảm, xem như đáp ứng. Các ngươi cảm thấy, viện trưởng thật là gạt chúng ta sao? Biên Vũ coi chút khí, hắn đều như vậy nên ngang mà đem lời nói ném xuống tới, còn nói cái gì lửa không lửa. Nhưng ta coi viện trưởng đối đạo sư cảm tình không giống như là giả. Ta cũng cảm thấy sự có kỳ quặc. Tư Thường Ngọc đem tin đặt lên bàn, ngón tay hơi hơi dùng sức, đem nếp hốn loa bình, ai đều có thể nhìn ra tới viện trưởng đối đạo sư thích, nếu hắn thật là vì kẻ hèn tam khối mà nhỏ. Hắn nếu đã tới tay, vì sao còn muốn cùng đạo sư thành thân? Tóm lại chuyện này còn còn ở vào khó bề phân biệt trạng thái, không thể sớm kết luận. Hắn cũng nói, ngay từ đầu chính là vì mảnh nhỏ mới tiếp cận chúng ta, nào biết không phải cố ý an bài. thẩm bạch mặc có chút lo lắng mà đi đến biên vũ phía sau, đè lại vai hắn, bình tĩnh chút, ngươi hiện tại quá kích động. Nếu là không thể bình tĩnh phán đoán, nhất định sẽ ra vấn đề. Ngươi cũng nói, hết thể đều là bởi vì dung vương dựng lên. Ngươi như vậy trách tội viện trưởng cũng không thể xoay chuyển cái gì thế cục, vẫn là trước hết nghĩ tưởng hiện tại như thế nào làm đi. Đường vi an trí xong ngu thủy liền đã trở lại, ngăn không được mà thở dài, nàng vừa mới cấp hỏa công tâm tròn nên té xỉu, bất quá đỡ đến trên giường thời điểm hoán lại đây chút. Cũng bất đồng ta nói chuyện, liền dựa vào trên giường lặng lặng khóc. Thật lâu sau không nói lời nào phó thanh thu đột nhiên mở miệng, hiện tại phản thắng với nơi nào. Phản thắng, giống như xử lý xong hắc lân xà xong việc liền không thấy bóng người. Làm sao vậy? Thẩm Bạch mặc nhỏ giọng trả lời hắn, ánh mắt như cũ đặt ở Biên Vũ trên người. Không có việc gì, ta bất quá hỏi một chút. Dứt lời, nàng từ Thẩm Bạch mặc trên vai nhảy xuống đi, đi cách vách tầm viện. Tuy nói tới rồi cách vách, nhưng nàng chưa đi đến ngu thủy kia nhà ở, mà là ở bên ngoài đảo quanh, một chút trải vớt rõ ràng chính mình suy nghĩ. Chương 286 Diệt môn kẻ thù. Phan Thắng biến mất, Thích Lương Cách Thiên cũng tùy theo rời đi. Thuyết Minh này hai người nhất định là có liên hệ. Phan thắng là ân thịnh người, Dung Vương mục đích cùng ân thịnh nhất trí, xem như đồng đảng. Lúc trước Dung Vương tới tìm bọn họ phiền thoái, mục đích chỉ có một, kia đó là bản đồ mảnh nhỏ. Mà hiện tại Thích Lương cũng nói, chính mình là vì mảnh nhỏ. Đêm qua bọn họ tuy rằng đàm luận đến một vài thứ ma khí, nhưng cũng vẫn chưa nói tỉ mỉ, cho nên Thích Lương tìm được ân thịnh khả năng tính không lớn. Đem vài món sự sâu lên tới, nếu không ra phó thanh thu sở liệu, Thích Lương hẳn là mang theo mảnh nhỏ đầu nhập vào Dung Vương đi. Nhưng Phó Thanh Thu như thế nào đều không nghĩ ra, Thích Lương không còn sợ cầu, cũng không có gì hùng tâm trang trí, vì sao hảo hảo liền phải đến cậy nhờ Dung Vương. Xem ra muốn biết rõ ràng Thích Lương ý đồ, chỉ có thể từ ngu thủy xuống tay. Phó Thanh Thu nhìn kêu nhà ở liếc mắt một cái, nhất thời có chút do dự, không biết nên không nên đi vào hỏi chuyện. Nếu là đi vào, nàng lấy cái gì thân phận cái gì lập trường đi hỏi. Nếu là không đi vào, nàng cũng sẽ không chủ động nói, sự tình liền sẽ rằng cò không trước. đột nhiên Phó Thanh Thu bị một đôi tay nâng lên tới phóng tới trên vai, có phải hay không đã quên ta? Phó Thanh Thu lấy lại tinh thần, mới phát hiện là tiểu hài tử tới, ngươi như thế nào? Ta liền đoán được ngươi muốn tìm ngu thủy đạo sư hỏi chuyện, chỉ là ngươi cũng thật quá đáng chút, lại không mang theo ta. Phó Thanh Thu khụ một chút, này không phải nghĩ tới sao, ít nói nhảm, mau vào đi. Thu Thu, ngươi đối ta càng ngày càng không ôn nhu. Thẩm Bạch mặc rỗi tay bắn một chút Phó Thanh Thu. Ngươi không phải cũng là. Phó Thanh Thu hừ một tiếng, Nếu một phen hắn bình hai, chính ngươi nói, làm ta không cần đem ngươi đương tiểu hài tử xem. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể dùng đối thường nhân thái độ đối với ngươi. Hảo, bất luận thu thu như thế nào đối ta, ta đều thích thu thu. Động bất động liền đem thích treo ở ngoài miệng, không biết xấu hổ. Phó Thanh Thu tự nhiên không ăn này bộ, chỉ là thúc giục hắn đi tìm ngũ thủy. Thẩm bạch mặc theo lời, nhẹ nhàng khấu vang lên môn. Vào đi. Ngũ thủy thanh âm có chút suy yếu, lại mang theo vài phần mỏi mệt. Ngươi đã đến đến rồi, là có chuyện muốn hỏi sao? Thẩm bạch mặc cung cung kính kính mà ở bên ngoài ngồi xuống, cách bình phong cùng nàng nói chuyện, là, ta có mấy cái về viện trưởng vấn đề muốn hỏi ngài. Ngươi là muốn hỏi, vì sao hắn sẽ đến cậy nhờ Dung Vương? Ngu Thủy đem thân mình chi lên vài phần, đôi mắt hơi hơi khép lại, nhìn hưu khí vô lực. Là, bất quá ngài như thế nào biết? Không chỉ có Thẩm bạch mặc, Liên phó thanh thu đều có chút nghi hoặc. Thái độ như thế bình tĩnh, chẳng lẽ là có khác nội tình? Sự tình tới rồi này bước đồng ruộng, ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Kỳ thật dung vương, là ta cũng thích lương diệt môn kẻ thù. Tưởng ta ngu ra, mười năm trước danh môn vọng tộc, từ trên xuống dưới một trăm lời người, liên quan chi nhánh, bất quả mấy cái canh dở, đã bị ngày đó giết dung vương cấp. Cấp! Ngu thủy hốc mắt nháy mắt huyết hồng, ngón tay hung hăng bắt được đầu gỗ, lưu lại vài đạo thiền ngân, ta mẹ, trên người còn còn có thai, vì cầu bọn họ buông tha a cha, sinh sôi bị đám kia súc sinh đánh chết. ta kia chưa xuất thế đệ đệ mội mội còn chưa thành hình cứ như vậy thai chết trong bụng nàng rôn dập mà hô hấp vài cái thần xác cực kỳ thống khổ a cha đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày tính cả a lương phụ thân cùng nhau đem chúng ta đưa đến học viện phó thác cho lão viện trưởng lúc này mới làm chúng ta tránh được một kiếp chính là chờ chúng ta nghe được tiếng gió chạy trở về hết thể đều chậm thượng an ước chừng hạ ba ngày mưa to cũng chưa từng cọ rửa rất kia cổ mùi màu tươi đầy đất thi thể không ai dám đến rửa sạch mươi 287 Bình Hoa, một đám người đứng ở ngoài cửa sổ, nghe vậy sôi nổi quay đầu đi. Trước kia chỉ là nghe nói Dung Vương tâm địa ác độc, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ làm được bực này nông nỗi, gọi người không rét mà run. Cha ta là bị phóng làm huyết, một chút bị háo chết. Ngu ra cùng thích ra cùng Dung Vương đâu có thủ không đội trời chung, cho nên ta tin tưởng, á lương là tuyệt không sẽ phản chiến. huống hồ ta sợ không phải hắn lưu lại như vậy tờ giấy rời đi, mà là sợ hắn làm việc đốc. Ngu thủy thở dài. Nữ khí gian toàn là bất đắc dĩ. Hắn biết ta nhất định sẽ ngăn đón hắn, cho nên phong ta hơn phân nửa tu vi. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không tới tìm các ngươi Biên vũ ôm tay, lảng lặng dựa vào tường, liền thẩm bạch mặc là khi nào ra tới cũng không biết. Tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần. Biên vũ ngẩng đầu, hơi chút có chút tức giận, này không phải biết rõ cố hỏi sao, trừ bỏ ta kêu hoàng thúc, còn có thể tưởng cái gì. Như vậy, kế tiếp như thế nào làm, nghĩ kỹ rồi sao? Đường Vi cười dựa đến hắn bên người, tư thế không có sai biệt. Biên Vũ hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta trước kia liền nghĩ kỹ rồi, chỉ là không minh xác. Tuy nói ta là ta, Biên Dung là Biên Dung, nhưng nói đến cùng, chúng ta vẫn là người một nhà. Nếu là người khác nói lên thiên hạ hoàng thất, cái thứ nhất nghĩ đến chính là xú danh rõ ràng Biên Dung, ta tuyệt không cho phép. Cho nên lần này, mặc dù Phụ Hoàng không muốn bị thương bọn họ huynh đệ gian còn sót lại tình cảm, ta cũng cần thiết làm như vậy. Đường Vi ruôi tay. đỉnh đặc mà vỗ vô, vô bờ vai của hắn, hảo tiểu tử, ta không nhìn là ngươi. Một khi đã như vậy, ta vừa mới cũng cùng thường ngọc thương lượng, chúng ta liền đồng học viện cáo một đoạn thời gian giả, hoặc là nói tạm nghỉ học. Nói như thế nào cũng đến đem chuyện này xử lý tốt, mới có thể đủ đem viện trưởng mang về tới cấp thủy gia báo cáo kết quả công tác. Các ngươi cũng đi. Biên vũ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng chuyện này cùng các ngươi. Liên hỏi ngươi một câu, ngươi có bắt hay không chúng ta đương bằng hữu? Tự nhiên là đương. Thẩm Bạch Mặc đem Phó Thanh Thu phủ xuống dưới, dơ lên biên vũ trước mặt. Biên Vũ nguyên là cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, đột nhiên vừa nhấc đầu nhìn đến phóng đại tiểu đoàn tử, còn bị hoảng sợ, làm gì vậy? Thu Thu nói, nàng cũng sẽ cùng đi. Thẩm Bạch Mặc đem Phó Thanh Thu rời đi, ngược lại để sát vào chính mình mặt, nếu là bằng hữu, như thế nào có thể đối với ngươi bỏ mặt đâu? Huống hồ Dung Vương cũng không phải dễ đối phó, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Biên Vũ trên mặt trầm trọng rốt cuộc rút đi. thay thế chính là ngày xưa bất chính hành nếu không nói buồn hoàng tử mị lực đại đâu đường vi vô tình mà mắt trợn trắng đem ngươi kiểu trời cao cái đuôi thu hồi đi lam nhi làm sao bây giờ là mang theo vẫn là tự nhiên là làm nàng lưu lại tinh dưỡng nàng thân mình không hảo huống hổ tu vi cũng chưa từng có cái gì tiến bộ đại ở trong học viện an toàn chút ta cũng yên tâm biên lam trốn ở góc phòng nghe được biên vũ nói như vậy cả người tựa như cái tiết khí bóng cao su chợt xoay người đi rồi lại không mang theo ta chuyện gì đều không mang theo ta hư hoàng huynh xú hoàng huynh ta có như vậy vô dụng sao nàng căm giận mà đá một chân đá nhưng là đá đá cũng không nói nàng là sinh hoàng huynh khí không tồi nhưng nàng càng khí chính là chính mình thật sự liền cái gì dùng cũng không có linh căn không tính xuất chúng thiên phú cũng miễn miễn cưỡng cưỡng tiến bộ càng không cần phải nói nàng giống như chính là cái bình hoa chỉ thích hợp lấy tới cắm hoa làm cảnh đẹp ý vui bài thức thật muốn dùng tới nàng thời điểm Nhẹ nhàng va va đập đập một chút, liền chia 5 xe 7, yếu ớt thật sự. mươi 288 gậy ông đập lưng ông. tiểu nha đầu, ngươi làm cái gì đâu. Coi như biên lam nghĩ đến nhập thần là lúc, phía sau truyền đến cốc lão nổi giận đùng đùng thanh âm. Nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình một chân dẫm vào linh phố. Biên lam cuông quýt rút về chân, ngoan ngoan túi đầu đứng ở tại chỗ, chờ cốc lao chống quải trượng lại đây gian dậy. Đi đường không có mắt ta hảo hảo một cái lộ, cũng có thể kêu ngươi đi mai. Cốc Lão đi đến nàng trước mặt, kịch liệt ho khan hai tiếng. Thực xin lỗi a Cốc Gia Gia, ta không phải cố ý, thật sự, vừa mới ta chính là tưởng sự tình tưởng quá nhập thần, cho nên không chú ý. Biên Lam gục xuống đầu, vẻ vải hiệu xìu, ngược lại kêu Cốc Lão phát giác vài phần khác thường. Làm sao vậy? Hôm nay cái Thái Dương là đánh phía Bắc ra tới, biết kêu ta bộ xương giả này một tiếng Cốc Gia Gia. Cốc Lão một quải vung lên, bên chân liền nhiều hai thanh tiểu băng ghế, ngồi xuống dứt lời. Biên Lam không dám trước ngồi. Sam Cốc Lão ngồi xuống, chính mình mới vừa rồi ngồi xuống. Cũng không có gì, chính là cảm thấy chính mình nghe vô dụng. Cũng là, lộ đều đi không tốt, muốn ngươi có ích lợi gì. Cốc Lão tuy rằng ngồi xuống, nhưng trong tay quải trượng lại không có bùng ra, chỉ là trong nó, đầu nghiêng hướng một bên khác. Biên Lam ngay từ đầu không phản ứng, nhưng lý giải lại đây về sau, hốc mắt lập tức liền ủy khuất đỏ, như thế nào liền ngài cũng mắng ta a ta biết ta vô dụng, Im miệng. Cốc lao có chút hận sắc không thành thép mà quay đầu vọng nàng, ta nói ngươi vô dụng, ngươi liền cảm thấy chính mình vô dụng. Đem ngươi nước mắt thu hồi tới, khóc mới là nhất vô dụng. Cốc lao lời này rất có một phen uy hiếp lực, biên lam tuy không có hoàn toàn ngừng nước mắt, đảo cũng biến thành nhỏ giọng thút tha thút thít. Nhìn nàng tiếng khóc nhỏ, cốc lao sắc mặt nhu hòa chút, ta tiểu cháu gái cùng ngươi giống nhau đại, nếu là nàng còn sống, hẳn là so ngươi còn cao vài phần. Biên lam lao nước mắt, tuy rằng biết chính mình không nên hỏi. nhưng vẫn là không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ nàng xảy ra chuyện gì nàng 7 tuổi năm ấy không hiểu chuyện sấn không ai nhìn nàng chính mình chạy ra ngoài chơi chết ở dung vương loạn mạ dưới cốc lao ngữ khí thực bình đạm biên lam lại phảng phất giống như đặt mình trong hầm băng bị dung vương nàng thân sắc dại ra mà nhìn rực điển trong lúc nhất thời không dám nhìn cốc lão ta ta biết thân phận của ngươi cốc lao đứng dậy đưa lưng về phía nàng biên họ vốn là ít có ta từ lúc bắt đầu sẽ biết Ngươi không cần tự trách, đây là dung vương gieo nhân, vô luận cái gì kết quả đều cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ? Biên Lam đứng lên, chạy đến trước mặt hắn, hắn là ta hoàng thúc, về tình về lý đều cùng ta có quan hệ. Rất xin lỗi, ta thật sự không biết hắn làm nhiều như vậy thương thiên hại lý sự. Cốc gia gia ngươi nếu là trong lòng có khí, liền hướng ta trên người đến đây đi, ta sẽ không đánh trả. Cốc lao đột nhiên cười rộ lên, dâu run lên run lên, ngươi này nữ hoa hoa. Ta như thế nào cùng ngươi một cái hải tử so đo. Ngươi phải hiểu được, thế gian này rất nhiều sự không phải gậy ông đập lưng ông liền có thể để rõ ràng. Mặc dù hôm nay ngươi kêu ta ra khí, mất đi cũng cũng chưa về. huống hồ Dung Vương nhân quả xa không ngừng ngươi nhìn đến nhiều như vậy. Hà Tất đem người khác gáp đặt gông xiềng trói buộc với tự thân, kêu chính mình không hảo quá đâu. Thôi, ngươi theo ta tới. Biên Lam không biết làm cái gì hảo, liền ngoan ngoãn đi theo Cốc Lao thân sau, vào hắn nhà gỗ. Mở ra nhìn một cái. Cốc lao tử trên bàn cầm lấy một quyển sách, giao cho trên tay nàng. Biên Lam tiếp nhận kia thư, không có vội vã mở ra, mà là trước đọc một lần tên sách, cốc gia bí kíp. Nàng kinh ngạc một hồi, nhìn về phía cốc Lão, này. chương 289 tiểu ngoạn ý nhi. Biên Lam tử trong ngọng bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở linh phố trung ngủ rồi. Trung quanh một người đều không có, nhưng vừa mới trong ngộng phát sinh sự đều cho nàng một loại vô cùng chân thật cảm giác. Nàng giơ tay tưởng xoa xoa đầu. Một quyển màu lam phong bị bí kíp từ nàng cổ tay háo chạy xuống, băng một chút rớt đến trên mặt đất. Đến tận đây, biên lam vẫn là có chút không thể tin được. Nhưng là cốc gia bí kíp bốn cái bạch đế chữ to lại thật thật tại tại tỏ rõ hết thể chân thật. Nếu tỉnh liền trở về đi, hảo hảo, học, đừng làm cho ta bạch dạy. Trung quanh không có cốc lao tung tích, chỉ có như vậy một câu ở nàng bên thai quen quẩn. Biên lam nhấc lên váy nếp gấp, đối với cốc lao hơi chút có chút đơn sơ nhà ở ngã đầu liền bái, thần sắc nghị. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi tam bái. Hôm nay không thể cùng sư phó kính trả, ngày nào đó chắc chắn bổ thượng, lấy toàn thầy trò chi phân. Thiên hạ có một thần bí thế gia, tương truyền tộc nhân toàn vì thủy một song linh can, từ nhỏ tập chưa khỏi phương pháp, y đi cốt, khởi tử hồi sinh. Này thế gia vốn là không màng danh lợi, vẫn luôn ẩn nấp với thị, trăm năm trước càng là hoàn toàn chặt đứt tung tích. Nhiều thế này đôi câu vài lời, cũng tất cả đều là biên lam ở tổ phụ trên đời khi nghe nói. mà cốc lao truyền thụ cho nàng đúng là chưa khỏi bí thuật song linh căn tuy không bằng thiên linh căn nhưng cũng may ngươi là thủy một song linh căn tình cờ gặp gỡ liền đem này bí kíp truyền với ngươi ngươi cần thời khắc ghi nhớ trong lòng không được kêu nó chặt đứt kéo dài lúc sau càng không được dùng nó làm bảng môn tả đạo sự đỗ nhi ghi nhớ sư phó dạy bảo biên lam cái thứ ba đầu khái hạ lễ đó là thành nàng luôn mãi quay đầu lại nhìn nhà gỗ hai mắt vẫn là trở về tầm viện nàng tự biết hổ thẹn với cốc lão Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng tưởng mau chút tu luyện chữa khỏi bí thuật, làm cho cốc lao an tâm, cũng kêu đại gia an tâm. Mấy người thu thập một phen bọc hành lý, cũng là lúc này, Phó Thanh Thu nhớ tới tê đêm. Rốt cuộc cơn thịnh làm người xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết hắn dây tiếp theo muốn làm cái gì. Cho nên Phó Thanh Thu ở hắn đối diện ngồi sau một lúc lâu, không nhanh không chậm ăn hai khối bánh hoa quế sau mới mở miệng, ngươi vẫn là lưu lại, như thế nào? Tê đêm đánh cánh áp tùy ngươi. Không sợ ta chạy hoặc là bị thương người liền cứ việc đi. Phó Thanh Thu nâng lên con người, cũng không nói lời nào, liền ném cho hắn một cái đại nhưng thử một lần ánh mắt. Được rồi được rồi, thiếu chúng ta, chứng liếc mắt một cái đều cảm giác thiếu sống 10 năm. Tê đêm có chút không kiên nhẫn mà xua xua tay, đã nhiều ngày ta đều là mặt trời mọc mà tức mặt trời lặn mà làm, chạy nhanh đi, đừng làm trở ngại ta ngủ bù Nếu hắn cảm đuổi người, Phó Thanh Thu cũng không thật nhiều ngồi, phủi phủi trên tay điểm tâm tra liền đứng lên. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, chính mình nhớ kỹ đúng giờ bổ bổ ma khí, đường liền cá nhân còn không có hại thành, chính mình ngược lại đã chết. Tê đêm khí cười, có ngươi như vậy quan tâm người. Phó thanh vật nhỏ không yếu thế, có ngươi như vậy đáp ứng người. Đáp ứng chỉ tự nhiên là vừa rồi nàng dặn dò. Tê đêm không lời gì để nói, chỉ có thể đau đầu mà thẳng xua tay. Đã biết đã biết, ngươi yên tâm đi là được, ta sẽ chú ý chút cái kia ngu gì đó, còn có cái kia nũng nịu tiểu công chúa. Nếu là ân thịnh tới tìm phiên thoái, ngươi liền bóp nát cái này cầu. Phó Thanh Thu được đến hắn lời chắc chắn, lúc này mới vừa lòng chút, thuận tay từ linh giới trung nặn ra một cái tiểu cầu ném cho hắn. Tê đêm vội không hoảng hốt tiếp được màu xanh băng pha lê châu, cẩn thận quan sát nửa ngày, lộ ra vài phần không thể tưởng tượng cùng với khinh thường thần sắc, ngươi tưởng dựa như vậy cái tiểu ngoạn ý nhi liền dọa lui hắn. Phó Thanh Thu nhướng mày, khẽ cười cười, có vấn đề? Không có. chương 290 Du Hồ tiếp thu đến phó thanh trời thu mát mẻ siêu siêu ánh mắt tê đêm bản năng sửa miệng có một nói một nữ nhân này không cười thời điểm quanh thân bầu không khí cố nhiên lạnh lẽo nhưng là nàng nếu là khẽ mỉm cười trong mắt ngậm chút cảnh cáo uy áp mới là chân chính không cần nói cũng biết thằng đến đem phó thanh thu này tôn đại phật tiến đi tê đêm mới hầm hực đem hạt châu thu hồi tới nhìn là cái vân đạm phong khinh, kết quả đã sớm ngầm đem sự tình an bài hảo cũng khó trách tên kia cảm thấy chính mình bị coi như tiểu hải tử lẩm bẩm tự nói xong rồi, tê đêm quả thực lanh lẹ mà cởi giày, sau đó lên giường ngủ. Thu thu, ngươi mau biến trở về hình người, chúng ta giấy xin phép nghỉ thỉnh năm người, nếu là thiếu một cái, trong chốc lát là không cho đi ra ngoài. sắp đến học viện cổng lớn, thẩm bạch mặc mới nhớ tới này một vụ. Phó thanh thu có chút không kiên nhẫn, đành phải huyễn thành nhân thân, làm bộ làm tịch đi theo ra cửa. Nếu không nói như thế nào nhờ họa được phúc đâu? Từ ân thịnh cho nàng ăn cái kia cái gì đồ bỏ dược, huyết cầu thật giống như ra chút trục trặc. ít nhất nàng có thể tùy ý các hình thái bất quá bởi vì phó thanh thu tính tình trừ phi tất yếu nếu không nàng là đỉnh đỉnh không vui xuống dưới đi lại cho nên lửa gạt xong trong coi phó thanh thu lại nhanh chóng biến thành cục đông trắng nhảy thượng thẩm bạch mặt vai đường vi dừng lại chân trong tay méo một trường giấy viết thư lo chính mình khắp hạ thời gian ta đã mướn hai chiếc xe ngựa tính tính thời điểm cũng mau tới rồi hơi chút đợi lát nữa đi biên vũ sửng sốt ngươi chừng nào thì mướn ta như thế nào không biết Đường vi tức giận mà mắt trợn trắng, như thế nào, ta làm cái gì đều phải thông báo ngài lao nhân ra một tiếng. Chờ ngươi nhớ tới mướn xe ngựa, chúng ta đều đi trở về Thượng An. Biên vũ ngẫm lại cũng là, chỉ có thể xấu hổ mà gãi gãi đầu, cũng là hà, kia đến lúc đó ta đem bạc trả lại ngươi. Đường vi khinh phiêu phiêu mà đánh giá hắn liếc mắt một cái, lại là một tiếng cười nhạo, liền ngươi, cả ngươi từ trên xuống dưới thêm lên còn không có ta trong túi nhiều. Tư thường ngọc trưởng không được, cũng cười. Ngươi lời này cũng quá mức khoa trường, mặc dù đường ra là cực hỏa đệ nhất phú giả, biên vũ cũng vẫn chưa kém đi nơi nào, hà tất lấy hắn nói giỡn. Biên vũ ưu oán mà liếc hai người liếc mắt một cái, yên lặng đi đến thẩm bạch mặc bên cạnh người, vẫn là bạch mặc hảo. Thẩm bạch mặc chính nghiêng đầu xem kịch vui đâu, nghe được hắn nói như vậy, trên mặt cũng là mới mẻ, ta như thế nào hảo. Ta xem như xem thấu, này hai người kẻ sướng người họa, trong tối ngoài sáng đều là chiều ta ngực thọc dao nhỏ đâu, cũng cũng chỉ có ngươi. Biên vũ lời nói còn chưa nói xong, Thẩm bạch mặc liền móc ra chuyển ảnh thạch, tính toán đem một màn này lục cấp biên lam, hảo cho nàng giải giải buồn. Biên vũ, ta cảm ơn ninh nhóm. Phía sau truyền đến một chối vó ngựa lộ bục thành, Thẩm bạch mặc lên xe trước cuối cùng nhìn thoáng qua thanh phong học viện, chỉ cảm thấy trong lòng muôn vàn cảm khái. Rõ ràng không bao lâu, rồi lại giống như đã thật lâu. Phó thanh thu nửa hấp mắt, ghé vào hắn trên đầu nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại mới chỗ nào đến chỗ nào. Loại này lời nói về sau có ngươi nói địa phương. Thừa dịp mới lên đường hảo hảo dưỡng một lát tinh thần đi, trên đường lại nói như thế nào cũng là có chút sốc này Đúng rồi, ngươi có từng cấp trà trà truyền tin. Thầm bạch mặc lắc đầu, cười đến mi mắt cong cong, chưa, nhưng là ta lúc trước ở tin nói, nếu là lần sau ta phải không đi trở về, liền mang nàng đi du hồ. Vì sao là du hồ? Bởi vì nương nói, nàng cùng cha lần đầu tiên tương nộ đó là ở Thượng An vào Đông Du Hồ, tuy rằng cha không còn nữa. Nhưng còn có ta đâu, hơn nữa ta cũng muốn đi cha đi qua địa phương nhìn một cái. Chương 291 nhớ cả đời. Nói như vậy, ta giống như cũng chưa từng du quá hổ. Phó Thanh Thu trong lúc vô tình một câu, lập tức liền gợi lên thẩm bạch mặc lòng hiếu kỳ, lúc trước muốn hỏi ngươi, nhưng là lại tìm không thấy tốt thời cơ, Thu Thu ngươi đến tuột cùng là cái gì thân phận? Phó Thanh Thu liếc liếc mắt một cái đã mệt mỏi ngủ quá khứ biên vũ, trong lúc nhất thời không mở miệng. Ngươi liền như vậy muốn biết? Nghe được Phó Thanh Thu truyền âm, Thẩm Bạch Mặc liền cũng dùng thần thức cùng nàng ở não nội giao lưu lên. Kỳ thật, nói không nghĩ là không có khả năng. Chẳng sợ chuyện này sẽ điên đảo ngươi nhận chi, đánh nát ngươi hảo tưởng. Thấy Thẩm Bạch Mặc do dự, Phó Thanh Thu liền lại tiếp tục mở miệng. Có đôi khi lòng hiếu học là tốt, nhưng có đôi khi chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi tổng nói đừng làm ta đem ngươi đương Tiểu hài tử xem, vậy ngươi cũng nên học được phán đoán, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Biết được càng ít, đối với ngươi mà nói càng tốt. Thẩm bạch mặc trung quy vẫn là thỏa hiệp, nếu Thu Thu đều nói như vậy, vậy nhất định có chính mình lý do. Ta không hỏi là được. Chỉ là, ta còn là hy vọng có thể có như vậy một ngày, chờ ta cũng đủ cường đại, cường đại đến có thể gánh vác hậu quả, Thu Thu có thể đem hết thể đều nói cho ta. Phó Thanh Thu vô vô hắn đầu, đây là tự nhiên. Kế tiếp một đường không nói gì, Thẩm bạch mặc tới rồi ngoại ô liền trước xuống xe ngựa, tư thừa ngọc cùng đường vi cũng thuận thế tìm cái không lớn xa khách điếm nghỉ ngơi. biên Vũ một mình một người bí mật trở về trong cung. Thẩm Bạch Mặc phủng phó thanh thu đi trước lúc trước trường nhai mua đủ bánh đậu xanh, lại mua chút than hỏa, thuận đường cùng dư lão chào hỏi. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà hồi tiểu tòa nhà. Chỉ là Thẩm Bạch Mặc đẩy cửa ra, trong viện lại là một bức hoang vắng chi cảnh. Thẩm Bạch Mặc nhẹ buông tay, bánh đậu xanh liền bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Phó thanh thu nhận thấy được khác thường, dương mắt nhìn hắn, đã xảy ra chuyện. Thẩm Bạch Mặc có chút chất phát gật gật đầu, nương ngày thường yêu nhất khi tịnh. không có khả năng không rửa sạch lá khô. đừng có gấp, thả đi phòng trong nhìn một cái. Nói không chừng trà trà chỉ là có việc, tạm thời rời đi một đoạn thời gian thôi. Phó Thanh Thu thấy hắn có chút hoàng thần, liền tưởng rời đi một phen hắn lực chú ý. Nhưng lời này, liền nàng chính mình đều không tin. Huống hồ nàng lúc trước ở trà trà trên người là để lại linh lực, trừ phi có người so nàng tu vi còn muốn cao thượng một tầng, nếu không tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động mà cắt đứt nàng đối trà trà cảm ứng. Ân Thịnh tuy rằng rất có nghi nhưng tu vi trùng quy không bằng nàng bài trừ hắn phó thanh thu duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có ung tử tấn chính là hắn lại không có động cơ phó thanh thu từ thẩm bạch mặc trên vai nhảy xuống ở trong sân đâu vài vòng cũng không có cảm nhận được bên linh lực xem ra hành sự người tâm tư tương đương kín đáo chẳng những bất động thanh sắc mà cắt cảm ứng thậm chí còn đem dấu vết mặt đến không còn một mảnh đang lúc phó thanh thu trầm tư suy nghĩ là lúc thẩm bạch mặc nghiêng ngả lảo đảo lao tới trong tay méo một phong mở ra thư tín thu thu Nhìn hắn muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, Phó Thanh Thu rời mắt, đơn giản ngón tay nhẹ nhàng một chút, khiến cho thẩm bạch mặc đã ngủ. Nàng hóa thành hình người, một con cánh tay miễn cương ôm thẩm bạch mặc, một cái tay khắc nắm phong thư, đọc kia lưu loát mấy đại trang. Phó Thanh Thu thực mau liền xem xong rồi. Tức giận đến giữa mày thình thịch này Mặc nhi, đưa ngươi đọc được này phong thư thời điểm, ta có lẽ đã không còn nữa. Thật đáng tiếc, có một số việc ta chỉ có thể thông qua này phong thư nói cho ngươi. Phía dưới những lời này ngươi phải nhớ hảo, nhớ cả đời. Cha ngươi kêu thẩm bạch tùng, mẫu thân kêu nghe vân. mươi 292 ta vui. Nương luôn là nói cho ngươi, phải làm cái thành thật hài tử, nhưng nương lại lừa ngươi mười năm. Ta vốn là thẩm ra một cái đầu bếp nữ, chỉ vì phu nhân hoài thai khi thích ăn ta làm đồ ăn, quan hệ mới so giống nhau hạ nhân thân cận vài phần. Mười năm trước, thẩm ra trong một đêm khói đen nổi lên bốn phía, phu nhân tránh cuối cùng một hơi đem ngươi phó thác cho ta. chính mình lại chết ở người áo đen dưới kiếm phu nhân dặn dò ta vĩnh viễn đều không cần hướng ngươi nói là hy vọng ngươi có thể vô ưu vô lự mà lớn lên không cần gánh vác huyết hải thâm thủ nhưng ngày này trung quy vẫn là tới rồi ta không bao giờ có thể đi theo ngươi phía sau nhìn ngươi một chút lớn lên mặc nhi ta chẳng trọc khó miên mấy đêm viết xuống này đó cũng không phải muốn kêu ngươi đi trả thù hoặc là làm chi chỉ là tưởng nói cho ngươi ngươi thân thế ngươi cha mẫu thân trên đời không có bữa tiệc nào không tàn Ta cùng ngươi mười năm mẫu tử tình cảm có lẽ liền đến đây là dừng lại, ta không thẹn với phu nhân, lại hổ thẹn với ngươi. Nhưng ít ra ngươi còn có thu thu, còn có một tâm bằng hữu có thể bồi ở bên cạnh ngươi, như vậy ta cũng liền an tâm rồi. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng ta tin tưởng bọn họ đều là thiệt tình đối đãi ngươi, mặc nhi ngươi cũng cần phải thiệt tình đái bọn họ, lấy tâm đổi tâm. Mặc nhi, lời nói chỉ có thể nói tới đây, không còn kịp rồi. Nhớ kỹ, vô luận đã xảy ra cái gì? đều nhất định phải hảo hảo sống sót tha thứ ta ích kỷ cũng tha thứ ta cùng ngươi nói dối lễ tạ thần kiếp sau có thể gặp được các ngươi mẫu tử làm ta có thể có cơ hội càng tốt mà bồi thường ngươi tội nhân bạch minh thư phó thanh thu rất muốn đem tin xoa thành một đoàn hóa thành một phùng hôi quản nó thổi chạy đi đâu chỉ cần không gọi tiểu hài tử thấy liền hảo hiện tại nàng càng thêm tin tưởng ung tử tấn cùng tiểu hài tử có thủ án bằng không như thế nào sẽ đem hắn thân thế biên đến như thế bi thảm Phó Thanh Thu thở dài, một tay đem tiểu hài tử bế lên tới, đem hắn đưa đến trên giường nằm, chính mình chấp khởi trúc cái chổi đi quét tước đầy đất lá khô. Kiếp trước nàng chưa bao giờ trải qua loại này sống, hơn nữa phong lại đối nghịch giống nhau cùng nó phản tới, nơi nào quét thổi nơi nào, dẫn tới vô luận như thế nào quét đều quét không tốt. Phó Thanh Thu nguyên bản đều tức giận đến một tay đem cái chổi nem xuống, chính là lại sợ tiểu hài tử tỉnh về sau nhìn đến này đầy đất lá khô sẽ xúc cảnh sinh tình. Rốt cuộc liền nàng nhìn đều có chút khổ sở. Không biện pháp, chính mình ném cái chổi, vẫn là đến chính mình nhặt lên tới. Sân nói đại cũng không lớn, nhưng Phó Thanh Thu chính là lăn lộn hơn nửa canh giờ mới rửa sạch xong. Tuy nói phí công phu, nhưng thành quả vẫn là tương đối lộ rõ. Phó Thanh Thu vừa lòng mà vô vô tay, theo sau mới kinh ngạc phát hiện tay có chút đau. Nàng lật qua lòng bàn tay, ba ba mà nhìn. Lòng bàn tay không biết sao liền đỏ, còn có không ít phồng lên thao. Đây là cái gì? Đang lúc phó thanh thu cân nhắc trên tay toát ra tới chính là cái gì ngoạn ý thời điểm, thẩm bạch mặc lạng yên không một tiếng động mà toát ra tới, lôi kéo cổ tay của nàng không nói một lời liền hướng trong phòng đi. ngươi làm gì vậy? Mặc dù phó thanh thu hỏi chuyện, thẩm bạch mặc cũng không lên tiếng, chỉ là đem nàng ấn ngồi xuống, chính mình xoay người không biết mân mê thứ gì. Mất đi trí thân thống khổ đối một người đả kích có bao nhiêu đại, phó thanh thu là am hiểu sâu trong đó, nhưng là nàng không biết như thế nào an ủi tiểu hải tử, cho nên chỉ có thể cắn môi. ngoan ngoãn ngồi chờ hắn. t nhẹ điểm đau đớn nháy mắt từ lòng bàn tay toát ra tới lập tức liền đem phó thanh thu lôi trở lại hiện thực Là tiểu hài tử tự cấp nàng đổ dược lần sau không cần làm loại sự tình này thẩm bạch mặc dầu dĩ ra tiếng thủ hạ động tác càng thêm mềm nhẹ phó thanh thu nguyên bản còn xấu hổ nghe được thẩm bạch mặc nói như thế trên mặt lập tức liền có chút không cao hứng ta như thế nào làm là chuyện của ta nói đến nói đi vẫn là ta vui làm nếu là ta không muốn làm Cũng không ai bước cho ta. mươi 293 sợ là không thấy được. Ta không phải cái kêu ý tứ, ta chỉ là không hy vọng ngươi bị thương. Ta đã không có gì hảo mất đi, trừ bỏ bọn họ, còn có ngươi Thầm bạch mặc rũ đầu, từ phó thanh thu thị giác nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến hắn run nhẹ nhẹ lông mi. Đây là thương. Phó thanh thu có chút không thể tưởng tượng mà nâng lên tay, tả hữu nhìn xem mấy viên tiểu đến bé nhỏ không đáng kể bằng nước. Loại này việc nhỏ thực mau là có thể hảo, ta tự lành năng lực cường. điểm này không cần lo lắng. Thầm Bạch mặc ném trong tay băng gạc, không lương ôm chặt lấy Phó Thanh Thu cổ. Ta chính là không nghĩ. Phó Thanh Thu bất đắc dĩ mà vô vô hàn bối. Hảo, còn nói chính mình không phải tiểu hải tử, nhưng thật ra biết cùng ta ở chỗ này làm lũng. Ta quyết định. Cái gì? Ta nhất định phải biến cường. Phó Thanh Thu chớp chớp mắt, ngươi lúc trước không phải quyết định qua sao? Trúc Cơ Trung kỳ ngũ giai với ngươi mà nói đã là không phỉ thành tích. Không đủ, xa xa không đủ, quá chậm. hơn nữa không biết lượng sức hắn vừa nói một bên càng quyến đãi mà hướng phó thanh thu trong lòng ngực chui vài phần ngươi động động ngón tay là có thể đem ta đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi ta cãi lại ra cuồng luôn nói phải bảo vệ ngươi cùng hắn dừng một chút ngón tay gắt gao nắm chặt quần áo thật lâu sau mới chậm rãi bông ra ta muốn làm một cái cường giả chân chính hảo phó thanh thu đáp ứng đến đơn giản cười đến cũng đơn giản ta tin từ ngươi nhất định có thể trở nên rất mạnh đốc đốc Thầm bạch mặc một đường chạy chậm đi mở cửa, ngoài cửa đứng đúng là cười ngâm ngâm ba người. Sớm A bạch mặc, chúng ta tới cọ cơm, nhân tiện nói cái tin tức tốt. Đoán được các ngươi sẽ đến, chén đua đều bị hảo. Thầm bạch mặc khẽ mỉm cười, nghiêng người đem ba người mời vào tới, thu thu còn ở ngủ, các ngươi thả trước ngồi xuống ăn, ta đi kêu nàng. Bạch gì đâu, đã lâu không gặp, ta còn rất tưởng nàng. Các ngươi sợ là không thấy được. Mẹ ta nói nàng lúc trước có chút đồ vật dừng ở Thanh Dương. Lần này trở về xử lý một phen, quá đoạn thời điểm liền đã trở lại. Thầm bạch mặc ý cởi cương một cái trước mắt, nhưng là thực mau lại khôi phục đến nỗi với mấy người đều không có phát giác cái gì khác thường. Đường vi ngồi xuống sau che miệng đánh cánh áp nói trở về, khách điếm giường thật sự là quá ngạnh, còn có đệm chăn thực sự thô giác, ta một đêm cũng chưa ngủ ngon. Tư thường Ngọc Thịnh chén cháo đưa cho nàng, tạm chấp nhận tạm chấp nhận đi, ra cửa bên ngoài luôn là có rất nhiều không tiện. Hôm nay thiên lãnh Ngươi uống trước khẩu trào ấm áp thân mình đi. Biên vũ cũng tùy tay méo lên một cái bánh bao. Ngươi mau đi kêu thu thu đi, kêu nàng mau chút tới, bằng không liền không đến ăn. Ta tới. Phó Thanh thu tay trái kéo tóc, tay phải vê một cây thường thường vô kỳ một châm, tùy tay một vãn liền đem như mực cập eo tóc đen thu đến lưu loát. Một châm vô văn, siêm y như vô kỳ, nhưng cố tình bản tôn tư dung liệt lệ, giống như nước trong phủ dung, gọi người không rời được mắt. Bất quá muộn trong chốc lát liền cùng ta tranh thức ăn. Nếu là lại muộn cái bao lâu một lát, ngươi có phải hay không liền tiểu hài tử đều phải đoạt đi. Phó Thanh Thu nếu là ngủ đến thoải mái tâm tình liền hảo, ngồi xuống sau còn cố ý đầu Biên Vũ, lần sau ngươi vẫn là đường vào cửa, ta sợ ngươi tính cả viện này cùng nhau gặm. Biên Vũ tức giận đến một mồm to cắn đi xuống, ta lúc trước như thế nào không phát hiện Thu Thu như vậy sẽ mắng chửi người. Đường Vi uống một ngụm cháo, nâng lên mí mắt cười nhạo hắn, ngươi cũng không nhìn xem, nếu là đổi làm phía trước, nhân ra Thu Thu phản ứng ngươi sao? Thẩm bạch mặc đi tây bếp mang sang một đĩa tiểu thái phóng tới trên bàn, sau đó mới ngồi vào phó thanh thu bên người, không phải nói có tin tức tốt sao, dung vương sự có tiến triển. Chương 294 Tứ Hải Lâu Liên này nay liên bước lên ngôi vị hoàng đế Là một con chuyên nghiệp an dưa trồn an dưa, hắn có thể nói là tận tâm tận lực, cẩn trọng. Hắn vì đương cái nhàn tản phế thái tử, chỉ kém không có cho chính mình hạ độc. Kết quả hắn ngủ cái ngủ chưa công phu bị người kéo tới đăng cơ. Không phải